tốc độ nhanh nhất tên đại hán kia cơ hồ là gót chân chân cùng tiếu lạc đụng vào nhau ánh mắt của hắn chừng thành đồng la khảm đau còn không có chém vào xuống dưới lại phát hiện mình không thu chân lại được thân thể cùng tiếu lạc mặt đối mặt đến rồi một lần kịch liệt va chạm a Một tiếng hét thảm toàn thân nước xương bị tiếu lạc va chạm, cái này cường tráng ra hỏa lập tức bay rớt ra ngoài trọng trọng ngã nện ở địa trên mặt đất lôi ra 4-5 mét dấu vết mới khó khăn lắm ngừng quá trình này lại là đụng ngã hoặc trượt chân mấy cái nam tử. Tiếu lạc mang trên mặt nộ cười trào phúng, ánh mắt băng lãnh, tay phải đảo ngược một chảo vết được một người đạp đến chân trái, sau đó hướng về phía đầu gối của mình dùng sức một đập, răng rắc. Một tiếng âm thanh ầm ý, người kia chân trái lập tức hiện lên, vơ chữ hình hướng về phía sau bốn cong đồng thời vang lên một tiếng hét thảm. Tiếp theo, đem cố này đã mất đi sức chiến đấu thân thể, đẩy vào theo sát phía sau trong đám người. Lập tức có mấy người đang ứng phó không kịp tình huống dưới, bị đâm đến quay cuồng té ngã. Hai thanh sắc bén khảm đao thừa cơ đánh út về phía tiếu lạc phần lưng, tiếu lạc bản năng xoay một cái, hai tay hóa quyền cứng chọi cứng oanh ra. Bành! Hai người bưng bít lấy chật khớp cổ tay thân thể mất đi trọng tâm cấp tốt lui lại, đau đến nước mắt bay tứ tung, rú thảm liên tục. Tiếu lạc như mãnh hổ, như báo săn thế không thể đỡ. Đám này đại hán cùng nhau đổi sắc mặt, đánh tình thế cũng theo đó yếu thêm vài phần đối phương hung mánh để bọn hắn sợ mất mật. Nhưng bọn hắn kinh hãi, bọn họ yếu, dĩ nhiên bị nam tử đầu chọc khiêu khích thành giận dữ tiếu lạc lại không chút do dự, dậm chân cuồng hướng, mang theo cuồn cuộn sát ý cùng lăng lệ sát khí, hung mánh trùng kích, chiêu chiêu độc áp thức thức cương mãnh. Liên tiếp cuồng phong bạo vũ giống như oanh kích mang ra là không ngừng phiêu tán rơi dùng huyết thủy cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nam tử đầu chọc giờ phút này nào còn có nửa điểm phấn nộ trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Thân thể dừng lại không ngừng run rẩy hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi từ cái chán không ngừng lăn xuống mà xuống. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dữ rồi, cách này không phải người A. Này rõ ràng chính là một đầu quái vật. Trong nháy mắt, phế bỏ mười mấy người, xa xa trung niên nam tử cũng lại khó mà bảo trì Trấn đỉnh, mở to hai mắt, há to mồm, hoàn toàn ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái. Hắn hai tên bảo tiêu đồng dạng hoàng sợ thất sắc, phải biết bọn họ thế nhưng là giải ngũ lính đặc trùng A, là quốc gia huấn luyện ra thiết huyết máy móc. Một thân quá cứng bản sự tự nhận khó gặp địch thủ có thể hiện tại bọn hắn lại sườn sốt liền người ta là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Bành Ở nơi này hai tên bảo tiêu không thể che giấu trong lúc khiếp sợ tiếu lạc lại đem một người đạp bay ra xa bảy tám mét tiếp lấy đem rơi xuống ở giữa không trung khảm đao nắm ở trong tay. Một đao nơi tay, xào xạc sát khí tràn ngập mà ra. Hắn xông vào trong đám người nhức đao chém liền, một đường ngang dọc thảm đao giống như là vòi rồng đang gào thét, tứ ngược địch nhân đến gần. Cái này đến cách khác đại hán ngã vào trong vũng máu, vô luận là ai cũng không nghĩ tới, vốn cho là là con mồi cừu non lại ở bỗng nhiên ở giữa biến thành một đầu giá thú khát máu, lộ ra nó hung tàn lão nha. Mặt mũi tràn đầy hoàng nhục nam tử đã sớm dọa đến vãi đái vãi cức chạy đến không biết địa phương nào đi. Làm một tên sau cùng đại hán ngã trong vũng máu thống khổ rú thảm lúc tiếu lạc xoay người ánh mắt lạnh lùng hướng nam tử đầu chọc trương nhìn tới trong tay khảm đao trực chỉ mặt đất, đỏ bừng sắc máu tươi chính theo mũi đao từng giọt rơi xuống đất. Nam tử đầu chọc thân thể cứng ngắc. Trên mặt sợ hãi có thể thấy rõ ràng, lúc này gặp Tiếu Lạc từng bước một hướng hắn đi tới, lập tức là dọa đến sắc mặt trắng bạch. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chúng ta! Chúng ta thế nhưng là Long Bang! Long Bang là cái thứ gì? Tiếu Lạc thấp trào hừ nhẹ một tiếng, một giây sau, về bước lao nhanh, giống như một màn màu đen tật phong cường thế tới gần nam tử đầu chọc. Tựa như một thước tại trên vùng quê chạy như điên giã lang, khảm đao tùy theo vẽ ra trên không trung một đường sáng bóng hung áp quý tích, lấy không thể ngăn cản chi thế mạnh bổ đi. Nam tử đầu chọc con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, sáng bóng khảm đao trong mắt hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn tựa hồ nhìn thấy tử thần đang hướng về mình vấy tay. ầm! Ngay tại tiếu là khảm đao hướng nam tử đầu chọc đầu đánh xuống lúc. Một cái chói tai tiếng súng nổ vang, giống như là một đường kinh lôi, làm cho tất cả mọi người tâm thần mãnh liệt chấn động một cái. Dừng tay. Một cô gái quát chói tai tiếng truyền đến. Ông. Tiếu lạc trong tay khảm đao nháy mắt đình chỉ, giống như một đem lưới hái của tử thần treo móc ở nam tử đầu chọc đỉnh đầu nhìn xem thanh này đằng đằng sát khí khảm đao nam tử đầu chọc sắc mặt trắng bạch hai mắt trợn lên một cỗ tanh hôi mùi gay mũi từ hắn đúng quần bay lên lại là hắn đại tiểu tiện mất cấm ngay sau đó chính là ngất đi sống sờ sờ bị sợ bất tỉnh tiếu lạc quay đầu nhìn lại năm sáu chiếc xe cảnh sát ngăn ở đường phố hai bên hai chiếc đèn báo hiệu lóng lánh phòng ngừa bạo lực xe xông vào cảnh sát phong tỏa dây Hai mươi mấy tên thuần một sắc trang bị phòng ngừa bảo lực cảnh xem xét cầm trong tay tấm chắn uy vũ biểu diễn còn có hà thương thật đạn phổ thông cảnh sát hình sự, dơ súng lục, hỏng súng tất cả đều ngắm chuẩn lấy hắn. Ngươi có 5 giây bỏ đao xuống. Một tên nữ cảnh sát đem chỉ lên trời thả súng buông xuống từ bên cạnh một tên cảnh xem xét cầm trong tay qua một cái loa phóng thanh hướng tiếu lạc mặt không thay đổi kêu gọi đầu hàng đọc dây. 543 Tươi mát tỉnh lệ dung mạo, tư thế hiên ngang thân hình, lưu loát tóc ngắn búi tóc đặt ở sau tay đảm nhã hai con ngươi như nước một dạng tinh khiết, một thân màu đen đồng phục cảnh sát căn bản không đủ để che giấu nàng cái kia uyển chuyển dáng người. Tiếu Lạc nhớ rất rõ ràng, nữ cảnh sát này chính là hắn ban ngày ở cuộc cảnh sát có duyên gặp qua một lần nữ tử kia tuy nói thực lực bản thân mạnh lên nhưng hắn cũng không có cùng cảnh xem xét đối nghịch ý nghĩ tại nữ cảnh sát đếm tới hai thời điểm hắn liền đưa trong tay khảm đao cho ném vứt bỏ trên mặt đất lập tức có hai tên đặt công vọt lên một trái một phải đem tiếu lạc trí trụ nhìn xem đầy đất thù thương thống khổ thân ngâm người cổ thiến lâm đại mi nhíu chặt rép áp như cầu nói tại trên đường cái kết nhóm cầm đao đà thương người Không nhìn quốc gia pháp luật, không nhìn nhân dân an toàn tánh mạng cho xã hội tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, thực sự là một đám hỗn đản tất cả đều mang về cho ta. Là một đám cảnh xem xét trả lời. Tiếu lạc giờ phút này không muốn đi giải thích cái gì bởi vì hắn biết rõ, lúc này nói cái gì cảnh xem xét cũng là sẽ không nghe, chỉ có bị bọn họ mang về trong cuộc đi qua bọn họ thẩm vấn, câu trả lời của mình mới có giá trị. Tại Tiếu Lạc cùng nam tử đầu chọc một đoàn người bị cảnh sát mang đi về sau, Cái kia âu phục trung niên nam tử mới đứng dậy. Cha một chút người tuổi trẻ kia tư liệu còn nữa, an bài một luật sư, người trẻ tuổi này ta muốn. Là, Lão Bản. lạnh Phù Hổ Cung Chính Đáp. Ngày thứ hai cuộc cảnh sát phòng thẩm vấn. Danh tự. Tiếu Lạc. Tuổi tác. 26. Vì sao trước mặt mọi người cầm đao đả thương người Phòng vệ chính đáng Tiếu lạc hai tay mang theo còng tay Ngồi ở thẩm vấn trên vế Cổ thiến lâm hỏi một câu hắn liền đáp một câu Phòng vệ chính đáng Cổ thiến lâm hừ lạnh Đem bệnh viện báo cáo ném vào trên bàn 20 cái vết thương nhẹ 8 cái trọng thương Hiện tại toàn bộ nằm ở bệnh viện trọng chứng trên giường bệnh ngươi theo ta nói đây là phòng vệ chính đáng Cảnh quan, đầu kia đường phố có các ngươi cảnh, xem xét thiên võng hệ thống theo dõi đi, điều ra giám sát nhìn xem liền rõ ràng ta nói chính là không phải là thật. Tiếu lạc lạnh nhạt nói, nên làm cái gì án kiện không cần đến ngươi tới dạy ta, bất quá ta có thể rất tiếc nói cho ngươi, ngươi tầm đao đả thương người địa phương không có ca mê ra giám sát. Cổ thiến lâm hai tay trống ở thẩm vấn bàn mặt bàn thẳng thắn nhìn chằm chằm tiếu lạc tiếu lạc dơ lên lông mày. Không có giám sát luôn có người chứng cái kia quán nhỏ chủ quán có thể chứng minh ta là bị ép phòng vệ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 10. Lời giải thích. Cổ thiến lâm nhìn từ trên xuống dưới tiếu lạc. Nàng lúc này cũng nhận ra ra hỏa này chính là ban ngày tòng phạm tội phần tử trong tay cứu một cái tiểu nữ hài cửa bốt cảnh sát cùng nàng gặp thoáng qua người. Cũng chính bởi vì hắn cứu ra tiểu nữ hài nàng hôm nay thành công phá hủy một cái tàn nhẫn bức bách hài đồng hành khất nhóm người phạm tội cứu ra 20 cái bị bọn họ cắt ngang tay chân khống chế trên đường hành khất đáng thương hài tử nghĩ đến này. Nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa chút. Cổ đội. Cửa phòng thẩm vẫn bị mở ra, một tên cảnh, dò xét nửa người tiến đến, rõ ràng là có chuyện báo cáo. Cổ thiến lâm phân phó hai gã khác nhân viên cảnh sát tiếp tục thẩm vấn tiếu lạc, quay người đi ra ngoài. Cổ đội, thân phận của những người đó điều tra rõ ràng, nam tử đầu chọc tên là Lý Lớn Vĩ, ngoại hiểu liền kêu đầu chọc cái kia hai mươi mấy người đều là thủ hạ của hắn trải qua cha, bọn họ cùng buổi chiều bị chúng ta bắt năm người là cùng một bọn. Nam cảnh sát viên báo cáo. Cổ thiến lâm xứng sờ, sau đó lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sùa. Nói như vậy, sự kiện lần này là lý lớn vĩ một nhóm người tìm tiếu lạc tiến hành trả thù. Hẳn là dạng này. Ta cũng tìm cái kia quán nhỏ chủ quán xác nhận qua bọn họ nói Tiếu Lạc ngồi ở kia thật tốt ăn mặt. Lý lớn vĩ một nhóm người bỗng nhiên cầm đao cùng ống thép chạy qua đến tìm hắn gây phiền phức. Lý lớn vĩ còn tung bay Tiếu Lạc cây bàn cuối cùng bạo phát lần xung đột này. Cổ thiến lâm ánh mắt lưu chuyển ngược lại hỏi. Tiếu Lạc lý lịch không có điều tra. Điều tra Tây tỉnh người. Sinh ra ở một cách bình thường gia đình nông dân, ba năm trước đây tốt nghiệp ở Tây tỉnh Hàng không Đại học, một mực tại hoa biển tập đoàn nhậm chức, phủ mẫu là điển hình nông dân, hắn còn có người mùi mùi, tại giang thành một nhà y viện làm y tá, đã thành ra, hắn cổ thiến lâm phất tay cắt ngang. Tiểu vương trương này lý lịch ngươi cảm thấy có không có vấn đề gì. Tiểu vương nhân viên cảnh sát ngẩn người Không minh bạch cổ thiến lâm vì sao sẽ hỏi vấn đề này, sau đó lắc đầu nói. Đây chính là một tấm rất thông thường lý lịch, không có bất cứ vấn đề gì. Lý lịch không có vấn đề, có thể tiếu lạc bản thân thì có vấn đề rất lớn. Cổ thiến lâm đại mi cao lại, nói nghiêm túc. Một mình hắn ứng phó 28 cái cầm đao giới côn bổng lưu manh, không những trên người không chịu một chút tổn thương còn tạo thành 20 cái vết thương nhẹ, 8 cái trọng thương thân thủ như vậy, liền trong cuộc chúng ta tinh anh đặc công cũng phải tự thèn không bằng. Tiểu vương nhân viên cảnh sát nghe xong ý thức được vấn đề, lập tức nhíu mày, gãi gãi cái ấp, khuôn mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đúng vậy à, nếu như dựa theo lý lịch viết, cái kia tiếu lạc chính là một người bình thường, một người bình thường vì sao lại có như thế biến thái thân thủ? Sở dĩ tiếu lạc nhất định có vấn đề. Cổ thiến lâm khẳng định nói. Thế nhưng là không đúng cổ đội trong lý lịch viết rất rõ ràng, hắn cũng không có nhận qua cái gì chuyên môn huấn luyện hoặc là gia nhập cái gì tổ chức. Mà hắn tại quang minh khu bệnh viện nhân dân đi làm muội muội giống như như ý, cũng xác nhận trong lý lịch ghi lại không giả, có phải hay không là hắn từ bé tiếp thủ qua một vị nào đó cao nhân chỉ điểm. Nói thế nào? Cổ thiến lâm đối với điểm này cũng là tương đối không hiểu, một người bình thường làm sao có thể tại đột nhiên thì trở thành thân thủ kinh khủng su be man. Tiểu vương nhân viên cảnh sát tiến một bước trình bày nói. Ý của ta là, sẽ có hay không có cao thủ vừa lúc Huy ẩn ở tại bọn hắn ở tại Sơn Thôn, gặp hắn khi còn bé xương Cốt Kỳ dai, liền đem một thân bản sự giúp túi tương thụ. Dù sao chuyện như vậy, là không thể nào ghi vào lý lịch bên trong. ngươi coi đây là đóng phim đi cao hơn nữa tay Huy ẩn. Cổ thiến lâm lườm hắn một cái. Tiểu vương nhân viên cảnh sát cũng là khá là cười cười xấu hổ, hắn đúng là nhìn rồi tương tự điện ảnh cho nên mới có suy đoán như vậy. Đúng lúc này, một cái gương mặt trắng nón tuổi trẻ nhân viên cảnh sát chạy tới, hướng cổ thiến lâm kính cái cảnh lễ. Cổ đội, Giang Thành Luật Sư sự Vụ Sở Cát Luật Sư muốn tới nộp tiền bảo lãnh một cái gọi tiếu lạc người. Giang Thành Luật Sư sự Vụ Sở Cát Luật Sư Cát Trung Thiên Cổ thiến lâm cùng tiểu vương nhân viên cảnh sát cũng là hơi biến sắc các trung thiên nhưng là bọn họ giang thành số một số hai đại luật sư, không có một chút thân phận người, cho dù có tiền cũng rất khó thỉnh cầu hắn, cái kia tiếu lạc đến cùng là ai? Lại có thể để cho các trung thiên hạ mình đến nộp tiền bảo lánh hắn? Vốn định xâm nhập điều tra một lần tiếu lạc, có thể hiện tại xem ra là không quá có thể. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 điểm tích phân. Canh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 điểm tích lũy. Phòng thẩm vấn bên trong tiếu lạc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm kỳ thật cùng nam từ đầu chọc bọn họ đánh lên bắt đầu, hệ thống liền không ngừng nhắc nhở hắn có tích phân thu nhập cho tới bây giờ, hắn lại có hơn 250 điểm tích lũy có thể dùng. Phòng thẩm vấn đại môn mở ra, cổ thiến lâm cùng cái kia tiểu vương nhân viên cảnh sát đi đến, nàng mình hai gã khác nhân viên cảnh sát mở ra tiếu lạc trên tay còng tay. Lạnh như băng nói, tiếu lạc, ngươi có thể đi. Xác nhận ta là phòng vệ chính đáng. Tiếu lạc đứng dậy, mỉm cười hỏi, vấn đề của ngươi có thể là phòng vệ chính đáng, cũng có thể là phòng vệ quá. Nếu như không phải xem ở ngươi gián tiếp trợ giúp chúng ta cảnh sát đà kích qua vi phạm phạm tội phân thượng, ta nhất định sẽ không như thế tùy tiện thả ngươi đi. Cổ thiến lâm nắm tay tắm ở trong túi quần, ngạo nghế nói ra. A, xem ra cần phải tạ ơn cổ cảnh quan nương tay rồi. Tiếu lạc cất bước đi ra ngoài cửa. Các loại. Cổ thiến lâm đột nhiên gọi hắn lại. Tiếu lạc dừng bước lại. Cảnh quan còn có việc. Ngươi cách này một thân bản sự từ nơi nào học. Lý lịch của ngươi bên trên cũng không có viết ngươi tiếp thủ qua huấn luyện gì. Cổ thiến lâm giống như là thẩm vấn phạm nhân tựa như thằng thắn theo dõi hắn. Tiếu lạc ngẩn người, liền cười nói. Khi còn bé cùng chúng ta thôn một cách lão khất cách học. Tiểu vương nhân viên cảnh sát một trận kinh ngạc, nghĩ thầm. Bản thân mộng đều có thể mộng đúng, đây cũng quá trùng hợp đi. Cái gì lão khất cái? Cổ thiến lâm nghiêm túc quan sát đến tiếu lạc trên mặt hơi biểu lộ, nghĩ xác nhận hắn là không phải là đang nói nói dối. Chính là một hết ăn lại uống lão già hom hẻm, ta từ bé cũng không ít thù khi dễ của hắn. Hắn tên gọi là gì? Tên thật không biết, người trong thôn đều quản hắn gọi lão già điên. Hắn hiện tại ở đâu? Mấy năm trước liền chết chôn ở núi bên trên đã hóa thành bùn đất rồi. Đây là tiếu lạc một đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, sở dĩ trả lời rất trôi chảy trên cơ bản không cần trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Hơn nữa thôn bọn họ thật đúng là có một người như thế là trước kia chạy nạn xin cơm tới được, nếu thật tra được cũng là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cổ thiến lâm rất là phiền muộn, cái này hỏi cũng tương đương với không có hỏi, hơn nữa nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo hơi biểu lộ quan sát kỹ xảo lúc này cũng giống là mất hiệu lực tựa như bởi vì nàng căn bản là phán đoán không ra tiếu lạc là nói nói thật còn là nói lời nói dối. Cửa cảnh cục tóc hoa dâm cát trung thiên mang theo mắt kiến gọn vàng, rất là trang trọng cùng tiếu lạc nắm tay. Người tốt tiếu tiên sinh. Tiếu lạc lúc này liền minh bạch tại sao mình có thể nhanh như vậy từ cuộc cảnh sát đi ra. Là ngươi nộp tiền bảo lãnh ta. Cát trung thiên gật gật đầu. Là sở tiên sinh mệnh ta tới nộp tiền bảo lãnh ngươi. Vì ấy sở tiên sinh. Tiếu lạc nhíu mày, hắn có thể không nhớ rõ bản thân nhận biết một cách họ sở người. Xung thiện các lão bàn, sở vân hùng. Cát trung thiên mỉm cười nói. Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 11 Bảo vệ nhiệm vụ Tại nghe được cách này tên tiếu lạc đầu liền một trận vù vù rung động như sấm bên tai Sở Vân Hùng giang thành thương nghiệp cự ngạc một trong lúc còn trẻ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Dốc sức làm hai mươi năm, sáng tạo ra sùng thiện tác, bây giờ Giang Thành có một nửa nhà hàng là thuộc về hắn sản nghiệp, cả nước to to nhỏ nhỏ mấy trăm thành thị cũng đều có hắn chi nhánh thực sự một cái ăn uống đế quốc. Tiếu là thật bất ngờ, cũng rất nghi hoặc. hắn không biết mình lúc nào cùng sở vân hùng sinh ra sen lẫn. Tiếu tiên sinh, sở tiên sinh đang đợi ngươi. Cát Trung Thiên cười ha hà nói. Theo các trung thiên phương hướng chỉ tiếu lạc bỗng nhiên nhìn thấy một cỗ màu đen phan tôm xe con đứng ở rừng xe bên đường vị. Nếu là đến nộp tiền bảo lánh hắn tiếu lạc cũng không thể không nể mặt hắn, lại nói hắn cũng rất muốn biết rõ ràng sở vân hùng vì sao lại giúp hắn. Cáo biệt các trung thiên về sau tiếu lạc liền hướng phan tôm xe con đi đến thoáng lui về phía sau tòa một tấm nhìn ánh mắt liền lại khó mà rời. Giật mình nói là ngươi người này không phải người xa lạ, chính là tối hôm qua ăn khuya, ngồi ở cách hắn cách đó không xa người đàn ông trung niên kia. Đêm qua sắc trời quá mờ, hơn nữa cả hai cách xa nhau có một khoảng cách sở dĩ tiếu là cũng không có nhận ra trung niên nam tử là sở vân hùng, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới như thế người có thân phận địa vị vật, hội giống như hắn tại bên đường trong quán ăn đồ ăn. Sở vân hùng ăn mặc âu phục, bình thản ung dung ngồi ở đen nhánh ra trên chỗ ngồi, tóc hơi bạc, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cố tinh khí thần, hắn cười tủm tỉm nói. Người trẻ tuổi, lên xe đi, chúng ta tâm sự. nụ cười rất thân thiết, giàu có lực tương tác trên người tự nhiên mà vậy toát ra một loại thượng vị giả khí tức. Tiếu lạc nghĩ nghĩ cảm thấy đây chính là một lần kỳ ngộ, liền mở cửa xe đi tới. Cổ đội tựa như là sùng thiện các lão bản sở vân hùng xe. Cục cảnh sát lầu hai tiểu vương nhân viên cảnh sát xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem dần dần đi xa phan tôm xe con, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói cái kia tiếu lạc đến cùng là ai a, lại là sở vân hùng đến nộp tiền bảo lãnh hắn. Cổ thiến lâm đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Một cách là ở vào xã hội giai tầng tầng chót nhất lão bản, một cách là ở vào xã hội giai tầng tầng thấp nhất người làm công Cái này quan hệ của hai người tám gậy che đánh không đến a căn bản không có khả năng có bất kỳ xen lẫn, nhưng bây giờ cái này lại là cái gì tình huống? Rất hiển nhiên, nàng đêm qua như tiếu lạc đồng dạng, không có nhận ra sở vân hùng đến, mà là coi hắn là thành người qua đường Nàng đối với Tiếu Lạc có hứng thú thật lớn trong lòng âm thầm thề như có cơ hội, nhất định đem Tiếu Lạc trên người tất cả bí ẩn đều biết rõ ràng. Ước chừng sau 10 phút, Louis Louis xe con tại quảng trường bên cạnh một quán cà phê ngừng lại. Khác biệt lớn lớn bể phun nước Tiếu Lạc đi theo sở vân hùng tiến vào quán cà phê. Lão bản Phòng cà phê nhân viên phục vụ cùng quản lý đứng thành hai đội cung kính hoan nghênh sở Vân Hùng đến. Tiếu lạc suy đoán, nhà này quán cà phê đã bị bao tràng, hoặc có lẽ là vốn chính là sở Vân Hùng danh hạ sản nghiệp. Hai người tới tính lặng lầu hai nơi hẻo lánh, vài cỏng màu xanh biếc lớn cây ngăn cản tại trung quanh, lộ ra thanh yên tính, sở Vân Hùng hai vị bảo tiêu lạnh tá cùng lạnh phù hộ mật thiết đề phòng bốn phía. Ở cuộc cảnh sát ở một buổi tối, đói bụng không? Sở Vân Hùng mỉm cười hỏi. Có chút. Tiếu lạc trả lời. Sở Vân Hùng vỗ tay phát ra tiếng, phòng cà phê phục vụ viên liền xếp thành đội hướng bàn này tặng đồ, bánh mì, món điểm tâm ngọt, cháo hoa, cây ngô nước, bò bít tết. Chờ đát chỉ chút lát sau trên bàn liền bày đầy thơm ngon hợp khẩu vị đồ ăn. Tiếu là cũng không già mồm, thả ra bụng liền ăn bởi vì hắn xác thực đói bụng. Sở Vân Hùng khá là thưởng thức. Tuổi trẻ chính là tốt, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, không giống chúng ta những lão gia hỏa này, rõ ràng thèm ăn muốn chết, lại không thể tùy tiện ăn bậy, ăn thân thể liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Nói chuyện, chậm rãi bưng lên một chén cây ngô nước, tiểu uống một hớp. Sở tiên sinh vẫn là chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, ta cũng không cho rằng sở tiên sinh nộp tiền bảo lãnh ta chỉ là vì đơn thuần mời ta ăn điểm tâm. Tiếu lạc cắn một cái bánh mì, một bên nhai lấy nuốt xuống vừa nói. Ha <cười> ha! Tốt, thật sàng khoái. Sở vân hùng càng ngày càng cảm giác tiếu lạc tác phong làm việc rất hợp tính khí của hắn, vấy vấy tay. Lạnh phù hộ liền đi tới, từ trong ngực lấy ra một phần hiệp ước, đặt ở tiếu lạc trước mặt. Đây là... Tiếu lạc trong lòng hiện ra một tia cảnh giác. Tối hôm qua thấy tận mắt ngươi thu thập lưu manh chảy, manh tiếu tiểu huyên để không chỉ có can đảm hơn người, thân thủ càng là không phải bình thường, hai mươi mấy cái tay cầm đao dưới côn bổng lưu manh quả thực là bị một mình ngươi thu thập, ta đánh đáy lòng là bội phục, vì thế... Muốn mời tiếu tiểu huyên để bảo hộ cá nhân tiền thù lao 2 triệu thời gian là 3 tháng. Bảo hộ một người 3 tháng tiền thù lao thì có hai triệu. Lượng là tiếu lạc tâm tính như thế nào cường đại, lúc này cũng là trong thời gian ngắn phản ứng không kịp. Hắn nghiêm túc nhìn qua một lần hiệp ước, phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng chứng thực sở Vân Hùng cũng không có lắc lư bản thân. Bảo vệ ai? Nữ nhi của ta. Con gái của ngươi, tiếu là kinh ngạc ngẩn đầu, sở tiên sinh có phải hay không quá để mắt ta, ngươi liền yên tâm như vậy đem nữ nhi của mình giao cho một cách nhận biết một ngày cũng chưa tới người bảo hộ. Dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người, ngươi có thể cứu một cách bèo nước gặp nhau, cùng bản thân một chút quan hệ cũng không có hài tử, cách làm người của ngươi cùng năng lực, ta đều là công nhận. Sở Vân Hùng chậm rãi uống vào cây ngô nước, hắn tất nhiên là điều tra qua Tiếu Lạc. Liền xem như dạng này, ngươi vì sao không gọi bọn họ đi bảo hộ. Tiếu Lạc chỉ chỉ lạnh tá cùng lạnh phù hộ, thân làm hộ vệ bọn họ, từ chỗ nào phương diện mà nói đều so với ta còn có ưu thế. Sở Vân Hùng để ly xuống, lắc lắc đầu nói. Không. Hoàn toàn bởi vì bọn họ là bảo tiêu, sở dĩ bọn họ một chút cũng không phù hợp. Điều này cũng làm cho Tiếu Lạc Bách Tư bất đắc kỳ giải, bảo tiêu chính là chuyên môn bảo vệ người, làm sao tại sở vân hùng nơi này liền bị nói thành một chút cũng không thích hợp. Nguyên nhân tại nữ nhi của ta sở nguyệt trên người, nàng không thích có bảo tiêu đi theo, hơn nữa sẽ nhớ tận đủ loại biện pháp bước đi bọn họ cái này một mực để cho ta rất đau đầu. Sở vân hùng bất đắc dí thở dài một tiếng. Tiếu lạc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sinh ra ở Hào Phú, từ bé nung chiều từ bé, có đại tiểu thư tính khí rất bình thường. Ngược lại hỏi. Sở tiên sinh nữ nhi ở nơi nào làm việc? Nàng hay là cái đệ tử trước mắt liền đọc vô hoa giá đại học? Đệ tử. Cái này ngoài Tiếu Lạc dự kiến, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại, sở tiên sinh có ý tứ là muốn ta đóng vai thành đệ tử, tại bên người nàng làm một cái ẩm hình bảo tiêu. Không sai, chỉ có dạng này, nàng mới sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý. Tiếu Lạc giờ khóc giờ cười. Ta phải nhắc nhở sở tiên sinh một sự thật, ta đã 26. Ý là để cho hắn đóng vai đệ tử, cái này giống như không thế nào hợp lý. Tuổi tác không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn rất trẻ, đi ở sân trường bên trong, không có người hội hoài nghi ngươi là thân phận học sinh. Sở Vân Hùng cười nói, đây cũng là ta lựa chọn ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất bên cạnh ta bảo tiêu, mặc dù có năng lực, nhưng để bọn hắn đóng vai đệ tử. Không hề tiếp tục nói, mà là lắc đầu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiếu là cũng biểu thị hiểu. Ngươi muốn là đáp ứng, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng, ngươi xem coi thế nào. Sở Vân Hùng cũng là sảng khoái người. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Mời nói. Tại sao là ba tháng? Tiếu lạc hỏi. Sở Vân Hùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ta có lòng tin tại sau ba tháng để cho đối thủ cạnh tranh của ta phá sản chỉ cần hắn vừa vỡ sinh. Hắn liền không có dư thừa tài chính mua được kẻ phạm pháp bắt ta nữ nhi áp chế ta, mà ta cũng có thể rút ra càng nhiều tinh lực hơn tới bảo vệ nàng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 12. Âm thịnh Dương suy chuyên ngành. Khi không có bất kỳ nghi vấn nào sau tiếu lạc đáp ứng rồi sở vân hùng, không nói lần giao dịch này có 2 triệu tiền thù lao quan trọng hơn là hắn từ hệ thống thu được lính đánh thuê chi vương thể chất năng lực nên đủ để bảo đảm một người an toàn. Hơn nữa hắn rất cần số tiền kia, bất kể là vì là người nhà vẫn là vì là sau đó nghề nghiệp của chính mình cuộc đời phát triển này để nhất súng kim đều là bắt buộc. Ký hiệp ước sau Lập tức có 100 vạn tới sổ, đây là thủ khoản chờ hoàn thành bảo vệ sở nguyệt nhiệm vụ, khoản sau mới có thể thanh toán. Tiếu là cũng không có bởi vì nắm giữ một triệu mà đắc chí đã quên tự mình, hắn đi ngân hàng, đem tiền toàn bộ chuyển đến cha mình trương mục, gọi điện thoại. Cha, xoay chuyển ít tiền đến ngươi trương mục, ngươi có thời gian đi thăm dò. Đầu bên kia điện thoại hơi xứng sờ, sau đó vang lên mẹ thanh âm của... Nhi tử, cha ngươi đang bận, điện thoại di động không mang ở trên người. vừa nãy ngươi nói thu tiền trở về, đánh bao nhiêu? Tiếu là không thế nào bất ngờ, một nông trường lớn như vậy, mọi phương diện đều phải quản, cha hắn tự nhiên rất bận biểu cười nói. Một triệu, ngươi để cha có thời gian đi. Quý hợp tác xã tín dụng cha cha. Một triệu. Nhi tử, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy, ngươi? Ngươi không phải là đi cướp ngân hàng đi. Mẹ kinh ngạc thốt lên. Tiếu là không còn gì để nói. Không phải cướp ngân hàng, là mua vé sổ số chúng thường rồi. Chúng thường chuyện khi nào á? Mẹ mặt mày hớn hở. Chính là mấy ngày trước chuyện, ngày hôm nay đi đổi thưởng. Đúng rồi, chuyện như vậy đừng ra bên ngoài tuyên dương, rất dễ dàng đưa tới đố kỵ." Ta hiểu, mẹ ngươi lại không ngô ngốc mẹ trong lời nói giữa các hàng đều lộ ra một luồng khó có thể che giấu kích động cùng vui sướng hà anh ai đánh tới một trầm vùng thanh âm nam tử ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếu lạc lập tức liền nghe ra đó là cha hắn thanh âm của hẳn là ở nông trường hết bận trở về là nhi tử đánh tới nhi tử mua vé sổ số chúng rồi đại tướng đánh một triệu trở về ngươi mau mau đi vô trên Quý hợp tác xã tín dụng cha cha, nhiều tiền như vậy, chớ bị. Quý hợp tác xã tín dụng nuốt. Mẹ vô cùng lo lắng nói. Xem đem ngươi cho cao hứng, đưa điện thoại cho ta, ta cùng tiểu lạc nói vài câu. Điện thoại đến cha trên tay, gàn bướng thanh âm của truyền đến tiểu lạc. Mẹ ngươi nói có đúng không là thật, ngươi mua vé sổ số chúng rồi đại tướng. Cha, ngươi đến ngân hàng cha cha tài khoản của chính mình liền rõ ràng. Tiếu lạc ha ha cười nói. Coi như chúng rồi một triệu, ngươi đánh trở về làm gì, giữ lại cho ngươi mình làm sự nghiệp không tốt. Nam nhân nên có một phân thuộc về mình chuyện nghiệp, đồng thời vì đó phấn đấu một đời. Cha. Ta là xem các ngươi khổ cực, cũng biết ngươi thiếu nợ ngân hàng 400 ngàn khoản tiền cho vay, số tiền kia vừa vặn có thể giảm bớt các ngươi gánh nặng, ta còn tuổi trẻ, sự nghiệp có thể từ từ đi. Chính là chính là nhi tử một mảnh hiếu tâm, ngươi sao còn huấn lên đây, ngươi thì sẽ không khen ngợi khen ngợi ta nhi tử thật là tốt a. Mẹ can thiệp chuyện bất bình thanh âm của vang lên. Cha thay đổi ngữ khí. Ngươi nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nhân ra biết cái gì, ánh mắt thiện cận, một triệu liền đắc chí sẽ làm nhi tử cũng dễ dàng thỏa mãn, nam nhân không nên cảm thấy thỏa mãn, mà nên như là chó sói tham lam kiếm lời một triệu liền muốn nghĩ kiếm lời ngàn vạn kiếm lời ngàn vạn liền muốn nghĩ kiếm lời một trăm triệu, ngươi có hiểu hay không? Được được được, ngươi nói đúng, ngươi nói đều có lý, là ta ánh mắt thiện cận được chưa Mẹ không theo tranh luận. Tiếu là có chút lưu túng, nhấc lên lông mày. Cha, ta còn có việc trước hết như vậy, các ngươi phải nhiều bảo vệ thân thể thay ta hướng ra ra bà nội vẫn an. Nói xong, mau mau cút điện thoại, hắn cũng không muốn nghe cha lại nhảy. Thật dài thở ra một hơi, mỗi một lần gọi điện thoại về nhà đều cảm giác như là vượt kiếp như thế, ở trong ký ức của hắn. Phụ thân tựa hồ chưa bao giờ một lần ra dáng khen quá hắn, cũng tỉ như hắn năm đó thi đậu hai bản, phụ thân cũng là bất ôn bất hỏa một câu nói. Đừng kiêu ngạo, chút thành tích này không tính là gì. Sáng sớm ngày thứ hai tiếu lạc xuyên người khôn cầu rằng, nha không, phải nói xuyên rất có tinh khí thần, mang tới hành lý, lên tàu tàu điện ngầm đi hướng về hoa giã đại học. Bị người nhờ vả hết lòng vì việc người khác. Húng hồ hắn còn cầm 2 triệu tiền thù lao đối với nhiệm vụ này Hắn tất nhiên là vô cùng để bụng Đương nhiên sở vân hùng cũng nói rất rõ ràng Trừ hắn ra còn có vài tên được quá chuyên ngành huấn luyện bảo tiêu bí mật ẩn núp ở trong trường học Phi thường bí mật bảo vệ sở nguyệt an toàn Mà đem hắn an bài đi vào Chỉ là vì là sở nguyệt an toàn nhiều tăng thêm một phần bảo đảm thôi Xoay chuyển nhiều lần tàu điện ngầm Lên tàu hơn 2 giờ, cuối cùng lại tốn 15 phút ngồi taxi, mới rốt cuộc là tới đến Hoa giá Đại học trước Đại Môn. Là một người 985 sân hiệu, chỉ là trước mắt cánh cửa lớn này, liền làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc, đứng dưới đáy khiến người ta cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé. Tiếu lạc lấy điện thoại di động ra, đem sở vân hùng cho điện thoại đảo đi ra ngoài. Không bao lâu, một tên mang kiếm cận tuổi tác với hắn không kém bao nhiêu nữ tử đi xa nữ tử thân mang hồng nhạt lộ vai lụa trắng váy ngắn bên hông ngơ con bướm đáng yêu cảm động tầng tầng lớp lớp la xe. Viện tư, tô điểm ở Mỹ lệ trên váy, một con cuộn sóng cuốn tóc dài khoác lên trên vai. Tướng mạo không tính là đẹp đẽ, khuôn mặt đậu ấm là chủ yếu nhất giảm phân nhân tố, thế nhưng ngũ quan dài đến rất cân xứng. Tiếu Lạc Nữ tử đi tới Tiếu Lạc phổ cận, lên tiếng hỏi dò Tiếu Lạc gật gù Đúng, ta là Vừa nãy chúng ta thông qua nói, ta là Tần Nam Dục, là anh ngữ hệ phổ đạo viên. Nữ tử thoải mái giới thiệu chính mình. ngươi mạnh khỏi Tần Lão Sư Tiếu Lạc lễ phép mỉm cười nói phụ đạo viên không coi là chân chính lão sư chỉ có thể coi là đại học sinh sinh hoạt trên bảo mẫu tiếu lạc gọi nàng một tiếng lão sư tần nam dục nô cười nhất thời trở nên phi thường sán lạn cũng nhiệt tình mấy phần đi thôi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhận thức một hồi bạn cùng lớp lập tức liền muốn tan lớp vừa vặn tất cả mọi người ở làm phiền rồi tiếu lạc khẽ cười nói theo tần nam dục đi qua thật dài thân tây nói trải qua một tòa mỹ lệ hồ nhân tạo mặt nữa quá một mảnh giả sơn cuối cùng rút cuộc đi tới một cái nhà trong tòa nhà dạy học vừa vặn tiếng trung tan học vang lên tràn ngập phồn thịnh phấn chấn các sinh viên đại học thành đàn từ trong phòng học đi ra chỉnh tòa lớp học đều trở nên huyên náo lên ngươi ở đây chờ chút ta gọi ngươi ngươi đi vào nữa tần nam dục sẵn dò tiếu lạc một tiếng liền đi tiến vào trước mặt phòng học nàng vỗ đến mấy lần bàn tay ra hiệu chuẩn bị rời đi năm hai anh ngữ hệ bọn học sinh một lần nữa ngồi xuống các bạn học mọi người trước tiên đừng rời bỏ ta cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới bạn học mới phụ đạo viên ngươi xác định ngươi không có nói sai chúng ta đây là đại học Cũng không phải trung học cơ sở cấp 3 trung học phổ thông trên đường tại sao có thể có sáp ban sinh đi vào. An hoan hoan, ngươi đây sẽ không đắt hiểu đi, nếu như là lần trước điểm số nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn, là sẽ lưu ban xuống, không phải chỉ có ngươi nói sáp ban sinh. Đúng còn có một loại tình huống là chuyển chuyên ngành. Tần Nam dục bán cái cái nút. Các ngươi đều chớ đoán mò, vẫn để cho hắn tự mình giới thiệu một chút chính hắn đi. Nói xong, hướng cửa phòng học Tiếu lạc nháy mắt ra dấu. Được ra hiểu Tiếu lạc liền thật sâu hô một cái khí, cất bước đi vào, làm đứng trên bục giảng hướng về dưới đáy vừa nhìn Tiếu lo tôn lúc trợn tròn mắt bởi vì Nay một chút nhìn sang tất cả đều là nữ sinh, chỉ có ở phía sau đứng hàng nhìn tầm thường nhất bên trong góc ngồi hai tên nam sinh đã sớm nghe nói qua anh ngữ hệ loại này chuyên ngành âm thịnh dương suy nhưng này cũng quá bất hợp lý điểm đi lại mới hai tên nam sinh hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương mười ba hai cách bạn cùng phòng Kinh ngạc về kinh ngạc, Tiếu Lạc vẫn là rất nhanh bình tĩnh lại, hào phóng giới thiệu chính mình. Chào mọi người, ta tên Tiếu Lạc, sau đó cùng mọi người cùng nhau tiến lên khóa đồng thời học tập, xin mọi người chăm sóc nhiều hơn. Nói xong, hắn đáp lễ mạo khiêm tốn bái một cái. Nhưng mà... Lời nói của hắn nhưng không có được bất kỳ đáp lại cả lớp tất cả nữ sinh cũng giống như là thưởng thức một cái di vật văn hóa tựa như nhìn hắn. Chính là vật lấy hy vì là đắt, làm tiếu lạc là cái này được cho anh Tuấn ra hỏa vừa mới đi vào phòng học, bang này năm hai anh ngữ hệ nữ sinh con mắt đều xem thẳng. Tiếu lạc lúc này có chút lung túng. Tuy nói hắn cũng tính được là là từng trải qua đại tràng diện nhân vật, thậm chí còn chủ trì quá một sản phẩm khai phá. Có 20-30 người tham dự đại hội nghị, nhưng bây giờ bị 40-50 số nữ sinh như thế chừng chừng nhìn, hắn vẫn là không cách nào làm được bình thản ung dung. pho khan một cái. Các ngươi cũng làm cái gì đây, nhanh hoan nghênh bản học mới a Phụ đạo viên tần nam dục lúc này vội ho một tiếng nhắc nhở. Mới vào lúc này, cả lớp nữ sinh mới phản ứng được, nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh tiếu lạc, có gọi đồng học, có gọi anh chàng đẹp trai, còn có gọi Âu ba, khỏi nói có bao nhiêu nhiệt tình cùng để ý, so với vừa nãy tan học lúc cảm xúc cao hơn chứng mấy lần. Tiếu anh chàng đẹp trai, hoan nghênh ngươi, ta tên An Hoan Hoan, còn chưa có bạn trai, có thể hay không đem ngươi số điện thoại di động cho ta. Một tên vóc người kiều tiểu đáng yêu tướng Mạo luôn vui vẻ nữ sinh đi tới bục giảng, đem điện thoại di động lấy ra trực tiếp yêu cầu tiếu lạc số điện thoại di động. Cả lớp nhất thời hư thanh một mảnh. An hoan hoan, một đông bắc đại hán chẳng lẽ còn thỏa mãn không được ngươi sao? Cũng đừng lại gieo vạ chúng ta tiếu anh chàng đẹp trai rồi. Chính là chính là, dám bắt cá hai tay, có tin chúng ta hay không đem ngươi treo lên đánh? Hiện tại lớp chúng ta rốt cuộc có một có thể lấy ra được nam sinh cho ai làm bạn trai cũng không tới phiên cho ngươi an hoan hoan ai, nhanh xuống nhanh xuống. Cả lớp nữ sinh cùng kêu lên thảo phạt Đi đi đi, các ngươi đây là xích trần chuồng đố kỵ Cái kia gọi an hoan hoan nữ sinh Nguyệt truy không phục trả lời một câu, sau đó tiến đến tiếu lạc phủ cận. Miệng phun hương lan, nhí nha nhí nhảnh nói, tiếu anh chàng đẹp trai không muốn nghe các nàng, ngươi cần cẩn thận chính là các nàng, bởi vì các nàng ăn lên nam nhân đến a đây chính là liền xương cũng không nói. Tiếu lạc miễn miễn cưỡng cưỡng bỏ ra một nụ cười cảm giác không giống như là đi tới anh ngữ chuyên ngành, mà là tiến vào một hang sói, còn tất cả đều là mấu lang. Không chờ hắn nói cái gì nói, một đoàn nữ sinh liền chạy tới. Vây quanh hắn yêu cầu số điện thoại di động của hắn, vì tin quy quy, nhiệt tình kích động, như là gặp được siêu cấp lớn ngôi sao màn bạc như thế. Nhưng là có hay không đồng hợp tác, tỉ như ngồi ở hàng trước nhất bên trái một người nữ sinh. Nữ sinh kia giữ lại một con gọn gàng nhanh chóng tề nhĩ tóc ngắn tóc thoáng che kín rồi tấm kia bởi vì ngượng ngùng mà hiện ra say hồng mê người khuôn mặt tinh xảo thanh tân ngũ quan có vẻ linh động mê người. Màu trắng lộ vai váy liền áo vừa đúng ở nàng cổ tay, nơi ngực hiện ra tự nhiên nhăn nheo, la xe. Viện tơ Hoa văn dọc theo thước tha vòng eo vẫn kéo dài tới từng đám làn váy nơi bao trùm lấy vải the, gạc mỏng làn váy hiện ra vàng nhạc sắc thái điển hình con gái rượu, vóc người không khuyết đại, cũng không nhỏ gầy, vừa đúng vai đẹp phấn oai hàm, no đủ mà nổi liếm ngực lớn vỉnh, mung. Thanh thủy ra phù dung thanh thuần điển nhã, hồng hào trong cái miệng nhỏ ngậm lấy một cái kẹo que rồi lại cho nàng tăng thêm một phần đẹp đẽ. Bạch lăng cha cha tư liệu của hắn, ta hoài nghi hắn lại là ta này thối cha phái tiến vào. Ánh mắt của nàng nhìn trầm chầm, chầm bị mọi người chen trúc tiếu lạ, nói nhưng là đúng ngồi ở bên cạnh nàng nữ sinh nói. Cái kia gọi bạch lăng nữ sinh lập tức ở máy vi tính sách tay của mình ôm bu tơ nhập liệu liên tiếp mã, mật mã, xâm lấn hoa giá học sinh quản lý hệ thống, rất nhanh liền điều ra tiếu lạc tư liệu, liếc mắt nhìn, cười nói. Sở tiểu chúa, lần này ngươi đoán sai rồi, người này không phải cha ngươi phái tới, hắn cũng thật là chúng ta hoa giá học sinh, hai năm trước ở trường học của chúng ta tham gia quân đội nhập ngũ. Phục rồi hai năm nghĩa vụ quân sự sau liền trở về tiếp tục đọc xong đại học cho nên mới tiến vào lớp chúng ta. người chắc chắn chứ? Sở Nguyệt tiêm lông mày cau lại. Phía trên này viết rất rõ, rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng còn ghi y chép cặn kẽ hắn đại nhất thời kỳ các môn học kết quả học tập. Liền từng thu được một lần cấp tá học bổng ghi y chép đều có đây. Bạch Lăng đem lơ A B T O B. Xoay chuyển cách hướng về, làm cho Sở Nguyệt nhìn rõ ràng. Sở Nguyệt chăm chú nhìn một lần, trầm mặt lại cũng là tán đồng rồi Bạch Lăng lời giải thích. Thật không nghĩ tới trên đường lại đột nhiên nhô ra một anh chàng đẹp trai đồng học, lần này trong lớp khẳng định có thú hơn nhiều. Bạch Lăng đối với Tiếu Lạc đến cũng là biểu thị hoan nghênh dù sao bọn họ chuyên ngành thật sự là quá ít nam sinh mới hai cái còn đều là vớ va vớ vẩn ngấm lại sau đó có một anh chàng đẹp trai đi học chung trong lòng không khỏi còn có chút tiểu kích động đây soái cái gì soái a cũng không phải hai con mắt hai con lỗ tay một cái lỗ mũi một cái miệng ba ăn mặc còn quê mùa cuộc mịt cũng là các ngươi này quần mê gái sẽ cảm thấy hắn xoái sở nguyệt tầng tầng hừ một tiếng Nàng đáng ghét nhất loại này trêu hoa vẻo Nguyệt Nam Sinh, tuy rằng Tiếu Lạc không phải, có thể bị chúng nữ hài chen chúc hắn ở trong mắt nàng chính là. Bạch Lăng không nói gì, nàng cũng không thể vào lúc này vẫn kiên trì nói Tiếu Lạc rất tuấn tú, hủy đi khue mật đài đi. Được rồi được rồi, đều về vị trí ngồi. Mãi đến tận phủ đạo viên Tần Nam Dục mở miệng, anh ngữ chuyên ngành nữ sinh mới trở lại chỗ ngồi, cười cười nói nói. Lấy điện thoại di động ra, mang theo nồng nặc thật là tốt quan tâm mở ra tiếu lạc vi tin không gian cùng quy quy, không gian còn lẫn nhau thảo luận tiếu lạc tờ nào bức ảnh đẹp trai nhất. Tiếu lạc lúc này thật là phi thường lung túng, những nữ sinh này muốn hắn phương thức liên lạc hắn có thể hiểu được, nhưng vì cái gì hắn sẽ gặp đến mặn heo tay, vừa hắn rõ ràng phát giác được có người ở mò hắn động vào hay là hắn nối dõi tôn đường ngoạn ý. Những người này thực sự là một đám đại học nữ sinh. Tiếu lạc trong lòng đối với những nữ sinh này đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi, Đinh Khải Ở tầng Nam dục niệm hai cái tên sau cả lớp duy nhất hai tên Nam sinh từ cuối cùng đứng hàng hùng hục chạy tới. Một người trong đó mập đến liền cái cổ đều sắp không tìm được, chiều cao không đủ 1m7, thế nhưng cân nặng tuyệt đối vượt qua 170 cân tròn vo như là một to lớn quả cầu thịt. Tên còn lại nhưng như xào tre tựa như, xanh sao vàng vọt thân hình còn có chút lõm khỏm chiều cao có 1m75 trở lên, nhưng cân nặng cũng không vượt qua 50mm. Ồ, ừ, cao gầy, hai người ở một khối, rất có so sánh rõ ràng. Khiến người ta không cầm được muốn cười Tiếu lạc sau đó hãy cùng các ngươi một phòng ngủ Mặt sau cũng không có lớp Các ngươi liền mang tiếu lạc đi quen thuộc làm quen một chút phòng ngủ hoàn cảnh đi Tần Nam dục quay về hai người nói rằng Đem tiếu lạc giao cho chúng ta phủ đạo viên ngươi để lại chiều rộng tâm Chu tiểu phi vỗ lồng ngực lời thề son sắt bảo đảm Quay đầu đối với Đinh Khải nói kẻ ngốc Giúp ta nắm sách ta cho tiếu lạc huyên để chuyển thùng đựng hành lý. Không cần không cần thùng đựng hành lý vẫn là ta tự mình tới chuyển đi. Tiếu lạc cách nào không ngại ngùng bận bịu từ chối. Không có chuyện gì, lão chu khí lực lớn chuyển cái thùng đựng hành lý đối với hắn mà nói không có gì. Đinh Khải khuyên nhủ. Mà chu tiểu phi đã đem thùng đựng hành lý khiêng ở trên vai, hướng tiếu lạc thét to một tiếng. Tiếu lạc huyên để đi theo chúng ta đi, sau đó chúng ta chính là bạn cùng phòng, không cần theo chúng ta quá khách khí. Tiếu lạc cũng là cố hết sức cáo biệt tần nam dục cùng chúng nữ sinh, cùng Chu tiểu phi cùng Đinh Khải bọn họ đi tới. Trước khi đi, ánh mắt cố ý ở lớp học tìm tòi một hồi, rất nhanh sẽ phát hiện ngồi ở hàng thứ nhất, ngậm lấy một cái kẻo que sở nguyệt. Sở tiểu chúa, này tiếu lạc trước khi đi thật sống nhìn nhiều ngươi một chút đây. Xem ra hắn ánh mắt rất tốt sao Bạch Lăng nửa đùa nửa thật nói Tốt cái gì được Một bộ màu phôi dạng Sở Nguyệt Khinh thường nói Bạch Lăng khẽ cười một tiếng Rất có ý tứ nói Hắn ánh mắt còn không tốt Ai cũng không nhìn Liền xem chúng ta sở hoa khôi lớn rằm Thối Bạch Lăng Ngươi chế nhạo ta là không phải Có tin ta hay không đêm nay Cho ngươi lớn tiếng xin tha Sở nguyệt như cách tiểu ác ma tựa như âm lánh nở nụ cười. Nữ vương tha mạng. Hồi tưởng lại bị sở nguyệt gãi ngứa ngứa hình ảnh. Bạch lăng liền đánh một phát tờm mau mau xin tha. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 14 sở hữu hoa đích du hí thời gian, tiếu là theo chu tiểu phi cùng đinh khải triều anh ngữ chuyên ngành nam sinh ký túc xá bước đi. hai người này đều thuộc về hay nói loại hình dọc theo đường đi cơ hồ không làm sao yên tĩnh quá, giống như là hai con ong mật ở tiếu là bên tai ong ong bay minh. bọn họ cũng phi thường hiếu kỳ tiếu là qua lại. Khi biết Tiếu Lạc là tố hai năm quân, xuất ngũ sau lại tiếp tục đến hoa giã niệm xong đại học lúc, hai người lập tức đổi giọng gọi Lạc ca. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Tiếu Lạc với bọn hắn niên kỷ linh không chênh lệch nhiều đây, bây giờ nhìn lại Tiếu Lạc niên kỷ linh so với bọn họ lớn hơn nhiều, gọi Tiếu Lạc huyên đệ, liền không lớn thích hợp. Đại khái sau 10 phút, ba người đi tới thứ bảy tòa ký túc xá lầu 7. Lạc ca đến chính là chỗ này Chu tiểu phi đem dương hành lý thả xuống Từ trong túi quần lấy ra chìa khóa đi mở trước mặt ra xanh thiết môn Tiếu lạc âm thầm khâm phục cái tên này thể lực Gánh hắn nặng hơn 40 cân thùng đựng hành lý Đi rồi xa như vậy con đường còn bò lên này lầu bảy Vẫn cứ liền khí quyển cũng không thở một hồi Xem ra không phải mập giả tạo Đi tới nơi này học sinh ký túc xá Nghe trong túc xá mới có mùi lạ, một loại lâu không gặp cảm giác liền dâng lên trong lòng, ai có thể nghĩ tới, chính mình sau khi tốt nghiệp tham gia công tác 3 năm kết quả lại nhớ tới bên trong đại học, cái cảm giác này để tiếu lạc trong lòng cảm khái vạn ngàn. Mở cửa đi vào phòng ngủ, hai cây sắt giá giường liền ánh vào mi mắt, sau đó chính là một loạt tập tủ sách, tủ quần áo, bàn máy vi tính làm một thể bàn học. Cùng đại đa số nam sinh phòng ngủ như thế, Chu tiểu phi cùng đinh khải chỗ ở phòng ngủ cũng là rất ngồn ngang, xuyên qua quần áo, cái tất tùy ý ném thả chăn cũng không điệp, loạn tung lên cả phòng không khí mùi có chút gây mũi. Chu tiểu phi lúc túng gãi gãi sau gáy. Phòng ngủ có chút tàng loạn, lạc ca nhiều tha thứ điểm. Không có chuyện gì. Tiếu lạc cười nói. Trước đây lên đại học thời điểm, Trương Đại Sơn quả thực chính là cái lôi thôi đại vương, mỗi ngày đem phòng ngủ làm cho xú khí huân thiên, bẩn thỉu xấu xa, hắn từ lúc mới bắt đầu không cách nào nhìn được đến mặt sau quen thuộc, bốn năm đều đi tới, như thế nào sẽ quan tâm này ngăn ngắn thời gian ba tháng. Đinh Khải đem một cái giường thu thập một hồi, nhiệt tình nói. Lạc ca. Ngươi ngủ tấm này giường đi, mặt trên tấm kia giường thả thùng đựng hành lý, tích thật nhiều cho bụi, lập tức thu thập không sạch sẽ. Cái này phòng ngủ liền ở hai người các ngươi. Tiếu lạc tò mò hỏi. Đúng vậy, phòng ngủ ngọn xứng vốn là bốn người, có thể lớp học không cũng chỉ có chúng ta hai người nam mà, một phòng ngủ đều ngủ ở bất mãn, những khác chuyên ngành lại không muốn theo chúng ta lấn vào đáp. Vì lẽ đó chỉ chúng ta hai cái ở ngủ ở rồi. Đinh Khải vấy vấy tay bất đắc dĩ nói. Thì ra là như vậy. Tiếu lạc gật gù đem thùng đựng hành lý mở ra, bắt đầu chừng trị chính mình giường chiếu. Hắn thu thập món đồ riêng tư chu tiểu phi cùng Đinh Khải tự nhiên không tốt đồng thời thu thập, mở máy vi tính ra liền chuẩn bị chơi ga me. ca, ngươi có hay không chơi tuốt a tuốt a. Chu tiểu phi nghiêng đầu qua chỗ khác, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Tiếu lạc sửa sang lấy quần áo, mỉm cười với trả lời. Xếp một chút. Đại học thời kỳ trương Đại Sơn là trò chơi này trung thực người chơi, đem hắn cũng mang vào hãm hại. Chỉ là tốt nghiệp công tác sau liền chơi thiếu, đẳng cấp vẫn cũng là ở bạc kim ngũ. Có muốn tới hay không mở hắc một cái? Đinh Khải hứng thú bừng bừng nói. Các ngươi chơi đi. Ta trước tiên thu dọn đồ vật. Tiếu lạc cười từ chối. Hắn bây giờ còn thật không có chơi trò chơi này hứng thú. Đinh Khải nhấp lên lông mày. Nha, vậy cũng tốt. Hai người lập tức tập hợp thành một tổ tiến hành xong đứng hàng thừa dịp ship hàng thời gian. Chu Tiểu Phi liền tiến vào anh ngữ chuyên ngành quần liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, nhất thời là kinh hô lên. Mia nó, sở hoa khôi lớn lại mở gọi thẳng trực tiếp, tránh. Đang yêu đoàn người mở ra gọi thẳng trực tiếp website quan sát đây. Đinh Khải cũng là như hít thuốc lắc tựa như gào gào kêu lên. Mau gọi nàng mang chúng ta tinh tướng mang chúng ta bay. Tất yếu, Chu Tiểu Phi vội vàng ở trong đám hồi phục một câu. Sở mơ mơ cầu xin mang tới phân. Đinh Khải cũng không ngồi chờ chết cũng là ở trong đám trả lời chúng ta muốn lên xe cầu xin mang a chúng ta có thể cho ngươi soạt lễ vật nha còn đang cuối cùng bỏ thêm cái điểm đạm đáng yêu vẻ mặt bọn họ ở trong đám như thế một hồi lập tức chịu đến anh ngữ chuyên ngành những nữ sinh khác công kích hai cái hãm hại hàng lần trước đem chúng ta sở nguyệt công chúa hãm hại như vậy thảm còn dám tới cầu xin mang không biết xấu hổ Chu Tiểu Phi, Đinh Khải, các ngươi vẫn là tổ đội đi hãm hại người khác đi tốt nhất xếp hạng Nguyệt Nguyệt đối diện. Sau đó bị chúng ta Nguyệt Nguyệt cùng loạn một trận, hì hì. Ha <cười> ha. Đừng như vậy, bọn họ như thế nào đi nữa nói cũng là lớp chúng ta quốc bảo đánh như vậy đánh nhân ra không tốt hoa. Sợ cái gì? Có tiếu anh chàng đẹp trai, bọn họ có thể từ quốc bảo vị trí rơi xuống nhìn mãn bình công kích ngôn luận chu tiểu phi cùng đinh khải khóc không ra nước mắt nghĩ thầm ta làm sao cứ như vậy không bị tiếp đãi đây tiếu lạc lúc này đã thu dọn được rồi đồ vật nghe được sở hoa khôi lớn mấy chữ này hắn suy đoán là sở nguyệt hắn tới nơi này nhiệm vụ chính là bảo vệ sở nguyệt cùng sở nguyệt tương quan hắn tất nhiên là vô cùng để bụng liền mở miệng hỏi dò tiểu phi Ngươi mới vừa nói sở hoa khôi lớn là chỉ sở nguyệt sao? Đúng vậy A là ca chính là sở nguyệt, nàng nhưng là trường học của chúng ta trên diễn đàn công tuyển ra tới hoa khôi của trường, vô số nam sinh nữ thần trong mộng A. Chu Tiểu Phi gương mặt say sưa, nhìn ra được hắn đối với sở nguyệt cũng là có lòng ái mộ, dù sao cũng là cái đại mỹ nữ, là nam nhân bình thường sẽ yêu thích. Đinh Khải nói bổ sung Không chỉ có vóc người đẹp đẽ, hơn nữa chơi game cũng tặc lục Nàng kèn sao sa phô ne đắt lên mạnh nhất Vương giả kèn trơn bếp là bạc kim hay Lúc không có chuyện gì làm liền theo chúng ta ban bạc lăng Đồng thời mở hắc gọi thẳng trực tiếp Nàng gọi thẳng trực tiếp miến vượt qua trăm ngàn Mỗi tháng từ gọi thẳng trực tiếp sai nắm tiền Song bảo ở trong xã hội dốc sức làm nhiều năm bạc lính lương Tiếu lạc một trận ngạc nhiên Vạn vạn không nghĩ tới sở nguyệt ở anh hùng liên minh trên trình độ lại đăng lâm đỉnh điểm. Trở về, sở nguyệt trở về, nàng đáp ứng mang chúng ta rồi. Chu tiểu phi đột nhiên kích đồng kêu to lên. Tiếu lạc vừa nhìn này công bu tơ ngân bình, này sở nguyệt xác thực trở về, đáp ứng rồi cùng chu tiểu phi bọn họ đồng thời bài vị không giả. Mặt sau nhưng cũng bỏ thêm một câu mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói. Không cho hãm hại ha <cười> Quá tốt rồi, lần này ta cũng có thể lên truyền hình rồi. Đinh Khải cũng là mừng như điên, sau đó lấy ra gương cùng cái lược chải tóc, không được, ta muốn thu dọn sửa sang một chút ta kiểu tóc. Thu dọn em gái ngươi a, lại không nhìn thấy ngươi người thiếu tại đây tự yêu mình. Chu Tiểu Phi mắng một câu. Đinh Khải không để ý lắm, quăng một hồi trên trán Lưu Hải. Trong lòng có sân khấu Khắp nơi đều là sân khấu, ta muốn đem ta đẹp trai nhất Nhất khúc một mặt bày ra cho khán giả Nôn Chu Tiểu Phi làm cái nôn khan vẻ mặt Tách tách tách Lúc này Chu Tiểu Phi quy quy đến rồi một cách tin Mở ra vừa nhìn là sở nguyệt gửi tới chỉ có ngắn gọn một hàng chữ Các ngươi lại gọi một tập hợp năm người Ta đi xem ra sở hoa khôi lớn lần này là muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật lại muốn lái xe năm người bài vị nhưng là rất dễ dàng lật xe a chu tiểu phi nhíu mày sợ cái gì nàng nhưng là một khu mạnh nhất vương giả a đinh khải khoát tay một cái nói cái này ta biết chỉ là nàng gọi ta lại gọi một người này trong thời gian ngắn ta từ nơi nào cho nàng gọi một bạc kim đẳng cấp Chu Tiểu Phi mặt mày ồ rũ, sau đó ý thức được Tiếu Lạc tồn tại, liền hỏi: "Đúng rồi Lạc ca, ngươi là cái gì đẳng cấp?" "Hình như là bạc kim đi." Tiếu Lạc trả lời. Chu Tiểu Phi vui vẻ hỏi tiếp: "Cây nào khu số? Màu đen hoa hồng." Tiếu Lạc không chút nghĩ ngợi trả lời. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 15 Ít Lạc Thần Nghe tới Tiếu Lạc nói rất đúng khu là màu đen hoa hồng lúc Chu Tiểu Phi lập tức chạy vội lại đây cầm thật chặt Tiếu Lạc tay trang Giả bộ lên điềm đạm đáng yêu dáng dấp Ôi loại ta là ca, này nhất định là do thiên đỉnh Chúng ta cũng là màu đen hoa hồng số Mau tới đồng thời mở hắc đi, còn kém một mình ngươi, không cho không đáp ứng, đây chính là do thiên định, do thiên định to lớn. Nhất, tiếu là khó khăn, cao mày nói. Nhưng ta còn muốn thu dọn đồ vật. Sở hoa khôi lớn thật vất vả mới đáp ứng mang chúng ta kinh tướng mang chúng ta bay, ngươi nếu như không giúp việc này, ta tới tấp chuông cắt cổ tử sát đi. Chu tiểu phi ngắt lời nói còn sở trường trưởng khoa tay một cắt cổ động tác. Tiếu lạc nghĩ lại vừa nghĩ, nếu muốn làm một người ẩn hình bảo tiêu, khẩn yếu nhất là tiên cùng sở nguyệt trở thành bằng hữu, vậy này chính là cái cơ hội. Muốn đến đây, liền gật đầu đồng ý. Vậy cũng tốt, bồi các ngươi chơi mấy cục. Ha <cười> ha, đa tả lạc ca, đa tả lạc ca chu tiểu phi kích động đến suýt chút nữa không hôn tiếu lạc mấy cái. Đinh Khải thì lại trực tiếp ở trong đám đánh chữ hồi phục sở nguyệt. Sở mơ, mơ, có thể bắt đầu bài vị, lớp chúng ta mới tới lạc ca vừa vặn là bà kim đẳng cấp màu đen hoa hồng số tập hợp 5 người rồi. Tin tức này mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, anh ngữ chuyên ngành lớp quần liền sôi sùng sục. Cái gì? Tiếu anh chàng đẹp trai cũng sẽ chơi League of Legends. Giống giống, mọi người mau mở ra sở công chúa gọi thằng trực tiếp. Tiếu anh chàng đẹp trai muốn chơi League of Legends lạc. Là... Thật chờ mong, thật chờ mong. Liên tiếp thông tin thông điệp dường như mọc lên như nấm tựa như hiện ra đến. Bao quát các loại vẻ mặt túi tranh ảnh trong đám chưa bao giờ có náo nhiệt. Nữ sinh trong túc xá. Nhìn trong đám nhiệt tình tăng vọt đồng họp. Bạch lăng nửa đùa nửa thật nói Sở tiểu chúa tiếu lạc ở lớp chúng ta rất được hoan nghênh đây Ngươi xem vừa nghe nói hắn cũng phải tới chơi game, Tất cả mọi người mở ra của gọi thằng trực tiếp chuẩn bị chứng kiến hắn phong thái Sở Nguyệt ngồi ở côm bu tơ trên ghế, Một con thanh ti tùy ý xóa gò má hồng hào Có vẻ quyến rũ mê người Nàng nhíu lại tiêm lông mày Không cam lòng trả lời hắn chính là một lấy lòng mọi người ra hỏa các ngươi những này mê gái thực sự là được rồi như mấy chục năm chưa từng thấy nam nhân như thế pho khan một cái chú ý ngôn từ chú ý ngôn từ ngươi chính trực bá đây bạch lăng pho khan vài tiếng nhắc nhở căng thẳng cái gì ta lại còn chưa mở máy thu hình sở nguyệt biếu môi một cái dường dưng như không nói Sau đó mang theo ống nghe, nhỏ dài đẹp đẽ ngón tay ở trên bàn gõ đánh lên, ở trong đám gửi thư tín tức gọi hàng chu tiểu phi cùng Đinh Khải. Nhanh lên một chút, không muốn lãng phí thời gian của ta. Vào giờ phút này, Tiếu Lạc vừa vặn đem côn bu tơ trước tiên sửa sang lại đi ra, đăng vào tài khoản của chính mình. Sở hoa khôi lớn đang thúc giục lạc ca của ít tên gì, ta trước tiên thêm ngươi mạnh khỏe hữu lại kéo ngươi tiến vào chúng ta lâm thời chiến đội. Chu tiểu phi nói, lạc thần. Tiếu lạc trả lời, lạc thần. Chu tiểu phi cùng Đinh Khải đồng thời nghiêng đầu lại, một mặt kinh ngạc nhìn Tiếu lạc. Có phải là cảm thấy có chút quá siêu rao rồi hả? Tiếu lạc hơi có chút luống túng, này ít tên hắn cũng rất rõ ràng quá mức vang rồi cùng thô bảo không phù hợp phong cách của hắn. Lúc đó đăng ký thời điểm hắn suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra tốt tên đến chờ đến thiếu kiên nhẫn trương Đại Sơn liền trực tiếp nhập liệu, lạc thần, giúp hắn chú sách, vẫn riêng dùng đến nay. Không có, không có, danh tử này êm tay, vang rồi như sấm bên tai, ha ha ha. Đúng vậy, a đúng vậy, a ít cái gì không đáng kể, ta một kèn trơn bếp vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế đây. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lẫn nhau trêu tức vài câu, đem không khí ngột ngạt dẫn tới, tuy rằng trong bọn họ tâm giác đến Tiếu Lạc cái này ít tên đúng là có chút châu bò cùng tự đại điểm. Chờ ra nhập lâm thời tạo thành đứng thành hàng Tiếu Lạc mới biết sở nguyệt ít tên là Tử Nguyệt, Bạch Lăng ít là màu trắng bút bê sứ. Chu Tiểu Phi rất hình tượng, gọi cao lão trang lão Chu, Đinh Khải ít rất hài hước cũng rất lớn mật. Viết trực tiếp là người lãnh đạo quốc gia tên. Làm anh ngữ chuyên ngành nữ sinh biết được tiếu lạc ít tên sau, lạc thần, hai chữ này ngay ở trong đám bá bình. Chúng nữ sinh cảm thấy danh tự này thật sự là xoáy ở lại. Xứng sờ Còn lạc thần, ngông cuồng như vậy, chính là không biết kỹ thuật của hắn xứng hay không xứng trên danh tự này rồi. Sở nguyệt khịp mũi con thường. Bạch lăng điểm điểm nở nụ cười trêu dẻo nói nói không chắc hắn thực sự là một vị đại thần đây sở nguyệt không phản đối ở năm người chiến đội công tổng tán gấu khu đánh hai chữ đừng hãm hại tiếu lạc biết nàng là ở căn dặn chính mình cũng không đáp lời mở ra hệ thống thương thành tiêu hao 200 điểm tích phân đổi một phần ra me năng lực nếu phải nhanh chóng cùng sở nguyệt nhận thức vậy này chơi game kỹ thuật phải không có trở ngại mới được hắn đã rất lâu không chơi game tuy rằng bản thân là bạc kim đẳng cấp nếu như không hối đoái game năng lực nói hắn có thể phát huy được trình độ sợ là chỉ có bạc trình độ lạc ca ngươi đánh cách nào chu tiểu phi nghiêng đầu lại câu hỏi đinh khải nói bổ sung sở mơ mơ cùng bạc lăng là vạn năm hạ bộ tổ hợp Để cho chúng ta cũng chỉ có ra đi chung lộ cùng đánh giá rồi. Các ngươi trước tiên tuyển. Tiếu lạc mỉm cười nói. Ta đối với tuyến năng lực quá kém hay là đi đánh giá đi. Đinh Khải nói rằng sau đó lựa chọn triệu tín đánh giá. Vậy ta tuyển đầu chọc chung lộ được rồi. Chu tiểu phi lựa chọn di xe. Tiếu lạc nhưng là ra đi, đa mê xe là hắn an hiểu anh hùng, ổn thỏa để lúc này không chút do sự lựa chọn nó, đối chiến chính là Na Na. Vừa mới tuyển xong anh hùng, sở nguyệt liền gửi thư tín tức chất vấn. Một cận chiến anh hùng đối chiến một viễn trình anh hùng, ngươi xác định biết đánh nhau. Ta tận lực đánh tốt. Tiếu lạc đúng mực nói. Sở nguyệt không nói nữa. Lựa chọn ung dịch chi nguyên con chuột làm áp Bạch lăng là gian na phụ trợ Trải qua một hồi thời gian bước đệm chờ đợi ga me chính thức bắt đầu Lạc ca, ngươi mang triệu hồi e -Z. Đinh khải cả kinh nói Chu tiểu phi vừa nhìn cũng không phải sao Đa me ve cách này anh hùng là dán mặt kết xuất Mang nhanh chạy là thích hợp nhất Có thể tiếu lạc mang triệu hồi e nhưng là lát Tiếu lạc cười lắc đầu nói Không lo lắng. Lạc ca, ngược lại mặc kệ thế nào, chúng ta hèn mọn phát dục, chờ chúng ta sở đại hiệu Hoa A Di. Chu Tiểu Phi rất không yên tâm, hắn thật sợ Tiếu Lạc sẽ đem ra đi đưa thành đại bốt. Tiếu Lạc gật gù. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lúc này đối diện Mát Tơ Di đánh giá phát tin tức lại đây, đồng tình nói. Man tử, ngươi nổ đinh khải phát mấy cái dấu chấm hỏi quá khứ kiếm kia thánh liền lập tức trả lời chúng ta trên riêng là siêu phàm đại sư treo lên đánh tất cả man tử ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã ngươi lên đường bình an đối diện bên trong ca ta di cũng gửi thư tín tức đến chào phúng chu tiểu phi cùng đinh khải sao có thể nhẫn ngay lập tức sẽ trở về Siêu phàm đại sư không nổi, chúng ta hạ bộ con chuột nhưng là mạnh nhất vương giả. Các ngươi những này cặn bã liền run rẩy đi, thổi đi cũng không sợ đem ra châu cho thổi chết. Đối diện mát Tơ Di nói, ta xem là miệng cường vương giả đi, ha ha. Bên trong ca ta Di cười nhạo nói, Chu Tiểu Phi có chút tức giận trả lời, học sinh tiểu học chúng chờ bị trừng phạt đi. Học sinh tiểu học. Một từ vừa ra đối diện lập tức trở mặt các loại ác độc vết bẩn tiếng mắng cuồng oanh loạn tạc lại đây, bắt chuyện mấu thân, bắt chuyện tổ tung, ngược lại dưới góc trái tán gấu trong màn ảnh tất cả đều là khó coi chửi bậy lời xấu xa. Chu Tiểu Phi làm sao cùng đối diện mắng lên rồi. Sở Nguyệt đem tất cả mọi người cho cấm nói, đến rồi cách mắt không gặp tâm không phiền. Bạch Lăng đồng dạng phản cảm, mở ra cấm nói. Tiếu lạc cũng là nhíu mày, cuối cùng thật sự là không nhìn nổi đối diện nắm nam tính cùng nữ tính sinh sản, khí làm nhục mạ tử, liền trở về câu. Chơi cách ga me, không đến nỗi chứ. Chỉ đơn giản như vậy một câu ngừng chiến lời nói đối diện mát tơ di ngay lập tức sẽ đem pháo oanh mục tiêu biến thành tiếu lạc. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 16 Đánh giết Thảo mẹ ngươi, ngươi toán cái cái gì chim đồ vật tại đây cho lão tử Trăng giả bộ thanh cao Master Di nhục mạ nói Đối diện bên trong Kataria cũng là lạnh giọng trào phúng Lại còn chẳng biết xấu hổ cho mình gọi là gọi lạc thần Ra mặt dày đến thật là không có một bên chờ chút bị chút ta đại thần ngược thành cẩu, Vẫn là trực tiếp cải danh gọi lạc cẩu đi Ha ha Lạc cẩu, tên rất hay Đối diện hạ bộ cai Linh cùng phụ trợ Leona cũng gửi thư tín tức đến cười nhạo Chu tiểu phi vì là tiếu lạc tức không nhìn nổi đánh chữ trả lời Thiếu ngoài miệng bơ bơ nhìn chờ chút ai ngược đãi thành cẩu đi Ở phía bên kia của danh sách lúc này bất thình lình trở về một nói Có thể thử xem Đơn giản bốn chữ Lộ ra miệt thì cùng sự tự tin mạnh mẽ Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải đang chuẩn bị đánh trả Tiếu lạc nói ngăn trở bọn họ Nhiều lời vô ích Hảo hảo chơi đi Ừ Chu Tiểu Phi gật gù Đinh Khải quay đầu nói Đối diện trên đan xác thực rất lời hại ta mới vừa tra xét một hồi chiến tích của hắn gần nhất thập trận đấu cờ đều là mơ, vơ bê, nhất định là đại luyện. Tiếu là cười cợt, không nói gì thêm bình tĩnh con mắt dưới nhưng là lói lên liền qua hai bôi hàn quang. Toàn quân xuất kích. Lít ốp le xen bên trong nữ giọng nói điện tử bay ra đoan trang, nghiêm túc, gàn bướng, song phương công thành tiểu binh bắt đầu từ căn cứ sinh thành. Dọc theo ba đường như đội cảm tử tựa như nhằm phía đối phương căn cứ. Một hồi đấu cờ chính thức kéo lên màn mở đầu. Ta hồng mở, sở mơ, mơ, bạch lăng các ngươi giúp ta đánh đánh A. Đinh khải trên địa đồ phát hiệp trợ tín hiệu, ra hiệu hạ bộ sở nguyệt cùng bạch lăng giúp hắn đánh đánh hồng giã quái. Nhưng chỉ được đến sở nguyệt lánh băng băng một câu đáp lại. Chính mình đánh. Ha <cười> ha. Nguyệt công chúa này tính khí ta yêu thích. Nguyệt công chúa, ngươi lại lần xinh đẹp, sao sao đi nữ thần của ta. Chỉ cần ngươi không khí, chúng ta thắng phấn vĩnh đi theo. Sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp quan sát nhân số chính lấy lũy thừa lần dâng lên. Nhiều người hâm mộ đang tặng lễ vật cho nàng điên cuồng, này nháy mắt công phu, thì có năm, sáu trăm đồng tiền. Nhà chúng ta sở tiểu chúa đổ ho chính là vượng. Ta mặc kệ, chờ phát ra tiền, cái này chiếc váy hoa ngươi nhất định phải mua cho ta. Bạch Lăng làm nũng tựa như nói. Sở Nguyệt tức giận. Được được được, xem ở ngươi vẫn phù trợ mức của ta, liền cố hết sức giúp ngươi mua. Cái gì mà còn cố hết sức, thật miễn cưỡng dáng vẻ. Bạch Lăng thở phì phò gióng lên hai má. Cô Nai Nai, ngươi cái này hoa vụn váy muốn một vạn tệ tiền đâu ta có thể miễn cưỡng mua cho ngươi là tốt lắm rồi được không? Sở Nguyệt lấy xuống ốm nghe oán giận một tiếng. Bạch Lăng xin lỗi cười cợt, sau đó đổi chủ đề. Ai nha chăm chú chơi game rồi đối diện năm cách như vậy nhảy, ngươi nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn bọn họ một trận. Sở Nguyệt liếc nàng một cái, mang theo ốm nghe, chuyên tâm khống chế được anh hùng tiến hành bù binh cùng tiêu hao. Phi bút. Lúc này, camera nữ giọng nói điện tử vang lên cho thấy có người đưa phi bút. Sở Nguyệt vừa nhìn, này đưa ra phi bút chính là trung lộ chơi phù văn pháp sư Chu Tiểu Phi, lúc này đã phát tài liên tiếp dấu chấm hỏi. Chu Tiểu Phi vẻ mặt đau khổ trả lời một câu. Sorry. Xem ra trung lộ muốn bảo, nếu như ca ta di thuận lên chúng ta rất khó chơi. Bạch Lăng nói. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý cuộc tranh tài này liền xem chúng ta hạ bộ cái khác đường đều không trông cậy nổi. Sở Nguyệt hừ một tiếng nói. Nói cũng đúng. Bạch Lăng tưởng thật rồi lên, phụ trợ Sở Nguyệt, không ngừng đối địch mới áp cùng phụ trợ tiến hành tiêu hao. Hai người phối hợp tất nhiên là phi thường có hiểu ngầm, đến lúc này hai đi đối diện Cai Linh cùng Leona đều bị tiêu hao hết nửa quản hơi bê đặc biệt áp. Còn hồi máu cùng lát Ngay ở các nàng chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh chết đối phương cai linh lúc Nữ giọng nói điện tử lần thứ hai vang lên Hấu mới bị giết Bị giết như cũ là trung lộ chu tiểu phi Chu tiểu phi, ngươi đang ở đây làm cái gì thành tựu Sở Nguyệt trực tiếp phát tin tức chất vấn trong lời nói giữa các hàng đầy giấy trách cứ ngữ khí Gọi thẳng trực tiếp miến lúc này cũng dồn dập màn đạn trách cứ. Này thủy tư là heo sao? Trong vòng 3 phút bị đối phương đan giết hai lần. Thật phế, Nguyệt công chúa lần sau vẫn là đừng mang loại phế vật này rồi. Chính là, loại này ở cối xe chỉ xứng chơi cấp thấp cục. Anh ngữ chuyên ngành chúng nữ xanh giá là mau mau gọi chu tiểu phi đánh ổn điểm, hèn mọn phát dục. Chu Tiểu Phi thật sự là lũ túng kém yếu đối với Đinh Khải giải thích. Ta vốn là có thể đan giết Katarina còn kém như vậy từng tia một máu. Từng tia một máu chính là khác nhau một trời một vực. Lão Chu, ngươi hồn điểm A thẻ này rất nếu như lên. Ngươi cho dù có mười ngàn điểm máu cũng không đủ nàng mấy giây xoay tròn. Đinh Khải nhắc nhở. Được ta đây lần nhất định hèn mọn phát dục. Chu Tiểu Phi trình trọng gật gù quyết định cũng không tiếp tục cùng đối diện Katarina liều mạng rồi. Lúc này đối diện Katarina phát tới thông tin thông điệp chỉ có ngắn gọn hai chữ. Đồ bỏ đi. Đối diện đánh giá Master G cũng không quên bỏ đá xuống xếng. Đầu chọc, ngươi như thế đồ bỏ đi, người nhà ngươi biết không? Hai người này khốn kiếp. Chu Tiểu Phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi sắp phát điên, đừng để ý đến hắn chúng, đám người này chính là bàn phím hiệp, hảo hảo đánh đi. Đinh Khải nói rằng, Chu Tiểu Phi nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, không nói một lời tiếp tục chơi ra game. Phe địch bị giết, nữ giọng nói điện tử đột nhiên vang lên, có ảnh chân dung bên phải trích biểu hiện là Dame xe đánh chết na, ô, là ca như thế treo. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải Tề xứng sờ nhìn về phía Tiếu Lạc, khuôn mặt khiếp sợ, mà càng làm cho bọn họ khiếp sợ là Tiếu Lạc ở đan giết xong đối diện trên đan, hơi bê, lại còn có hơn 200 điểm đối diện na nhưng là siêu phàm đại sư đại luyện á, lại bị lạc ca đa me cho đan giết khó có thể tin. Đa me ve dựa vào quy hồi huyết bù binh hút máu thiên phú hút máu ba loại thuộc tính, chờ đối diện na dịch chuyển lúc. Hơ bê tuyệt đối có thể khôi phục lại an toàn tuyến trở lên, có thể tiếp tục lại. Nhờ vả tuyến đối với na tiến hành đẳng cấp áp chế. Lạc ca cẩn thận, Master di tới bắt ngươi. Đinh Khải đột nhiên kêu lên sợ hãi. Quả nhiên, Master di lượn quanh sau chuẩn bị đối với tàn máu đa me ve, tiến hành đánh giết hơn nữa tự thân còn có chứa hồng bút mặc dù là hai cấp đối chiến cấp 3 ở đa me ve bên này không có tiểu binh bảo vệ đích tình huống dưới mát tơ đánh chết đa me xác suất cơ hồ là trăm phần trăm sở nguyệt cũng phát ra hai tiếng chói tai nhắc nhở tín hiệu ra hiệu tiếu lạc mau mau lui về tháp phòng ngự tiếu lạc cười cợt nhấn dưới tiếp tế thuốc Một bên khôi phục hơi bê, một e nhanh chóng hướng về tháp phòng ngự bên trong lui lại. Đây là một di chuyển vị trí kim có thể cấp tốc kéo dài khoảng cách. Ngốc bức, lại trước tiên nộp e, muốn chết. Đối diện Master di phát ra cười gần. Một quy alpha tập kích trực tiếp gần người đến đa me trước mặt tiếu lạc lượng máu đã rơi xuống hơn. Master di đón thêm một tuyệt kỹ alpha thêm vào hồng búc thiêu đốt thuộc tính là có thể bắt tiếu lạc đa me ve lúc này tiếu lạc đa me ve quay người chính là một đao mãn giận trạng thái một đao kia ra tấn công dữ dội mát tơ di lượng máu trong nháy mắt rơi đến một nửa ở chém xong một đao kia sau tiếu lạc lập tức khống chế đa me ve hướng về tháp dưới lui lại kéo dài cùng mát tơ di cử ly bởi vì cử ly không đủ duyên cớ Master Ji một cách tuyệt kỹ alpha chậm chạp không thể chém ra đến, chỉ được theo sát đa ve bước tiến, giúp ngắn hai người cử ly. Đa me ve mang chính là tốc độ tấn công, hơn nữa đẳng cấp Master Ji cao hơn một cấp công tốc tự nhiên Master Ji phải nhanh, chờ Master Ji giúp ngắn cử ly lập tức có thể chém ra một cách tuyệt kỹ alpha lúc đa me ve lại là chạm đích một đao chém vào Master Ji trên người, như cũ là tấn công dữ rồi. Mát tơ lượng máu trước mắt giảm xuống đến 80-90 điểm thuộc về nghiêm trọng tàn máu trạng thái. Ta thảo. Nhìn thấy tháp phòng ngự mặt sau khí thế hùng hổ lại tới một làn sóng tiểu binh, Mát tơ di quyết định thật nhanh, lát lui lại bằng không chính là chỗ này một ít binh đều có thể bắt hắn cho chết. Nhưng ngay khi hắn lát trong nháy mắt tiếu lạc đa me xe đồng thời lát đuổi tới. Sau đó đại đao vô tình hạ xuống, mát tơ phát sinh một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết bỏ mình, game giới cũng là vang lên trang nghiêm cùng kích động nữ giọng nói điện tử. Phe địch bị giết. Đối với game không có hứng thú, có thể trực tiếp nhảy đến chương 21. Sẽ không ảnh hưởng xem trải nghiệm. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 17 Chó điên mát tơ di Lại tia máu rết ngược lại mang theo hồng bút mát tơ di Khe nằm đây không phải là thật đi Chu tiểu phi cùng Đinh Khải nhất thời trợn mắt ngoác mồm nhìn tiếu lạc rõ ràng Master tơ một quy đón thêm một cái tuyệt kỹ Alpha là có thể ung dung bắt đa me xe đầu người cục diện kết quả vẫn cứ để đa me xe cho giết ngược lại hắn đây mẹ nói ra có thể tin sở nguyệt cùng bạch lăng đồng giảng kinh ngạc thất sắc vừa các nàng đem hình ảnh cắt đến ra đi kết quả thấy được một hồi đặc sắc giết ngược lại quả nhiên là ngoài ý muốn dựa vào tuyệt kỹ Alpha đi vị Mượn công tốt kém, để mát tơ di không chém ra một cái tuyệt kỹ Alpha trái lại đa me không thương tuyệt kỹ Alpha pha mát tơ di hai lần chi tiết nhỏ xử lý phải vô cùng đúng chỗ đặc biệt cuối cùng cơ hồ là cùng mát tơ di đồng thời lát, gọn gàng nhanh chóng, bình tĩnh quả đoán, năng lực phản ứng quả thực nhịp thiên. Bạch Lăng bình luận Sở Nguyệt trước trước đôi mắt đẹp, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn mình gọi thằng trực tiếp mãn bình đều là đối với tiếu lạc khen, trong lòng nàng cảm giác khó chịu cảm giác này tiếu lạc chính là đến ném nàng chàng tử. Tuy rằng tán đồng tiếu là kỹ thuật, ngoài miệng nhưng là dường dưng như không nói. Hắn đây là mèo mù gặp cá sán đối diện mát tơ di rõ ràng cho thấy thằng ngu, không biết ngay lập tức lát tuyệt kỹ alpha mới để cho hắn có cơ hội giết ngược lại. Nàng lần này thật sự tưởng thật rồi, được rồi, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta hạ bộ cũng là thời điểm nở hoa rồi. Một bên khác, chu Tiểu Phi chính gửi thư tín tức chào phúng đối diện Mát Tơ Di. Trước ta nói cái gì tới, chờ bị trừng phạt đi, một đám học sinh tiểu học. Đối diện Mát Tơ Di thèn quá thành giận trực tiếp gọi hàng tiếu lạc. Man tử, không đem ngươi bắt ra cứt đến, ta là tôn tử của ngươi. Tiếu Lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn đa mê xe mua công túc giày lại thêm một đánh lộn găng tay có hồng bút tại người. Hơn nữa trang bị cùng đẳng cấp áp chế đối diện Na chỉ có thể rất xa bù đao. Hơn nữa này Na xác thực cũng sẽ chơi, mau mau về nhà mua món bố giáp đi tới tuyến thượng Na cách này anh hùng không chỉ có là viễn trình còn có cái phấn nổ gen bị động một khi điệp mãn hình thể sẽ tăng lớn thủ thành a ma kháng cùng với lực công kích đều sẽ được rất lớn trình độ cường hóa không chỉ có như vậy é e. ngã ngớn mãnh liệt đạp. là di chuyển vị trí kim có thể ung dung kéo dài khoảng cách sau đó diều đối thủ tiếu là không vội một mực khống tuyến linh hoạt đi vị để hắn đa mê xe mỗi lần đều có thể né tránh na uy na viễn trình tiêu hao ý đồ là hoàn toàn phá diệt lúc này Hạ bộ sở nguyệt cùng bạch lăng phát uy, ôm dịch chi nguyên. Con chuột! Trong nháy mắt bắt được một song giết. Không hổ là sở hoa khôi của trường, lần này đối diện áp lực liền lớn hơn, ha ha! Chu tiểu phi thư tâm nở nụ cười. Có sở mơ, mơ ở, chúng ta đương nhiên thua không được. Lại nói, lạc ca cũng là siêu cấp lợi hại, ngươi xem đối diện đại sư na đều bị lạc ca đè lên đánh. Đinh Khải quay đầu đối với Tiếu Lạc nói, Lạc ca, một đại sóng binh tuyến lập tức liền muốn đi đến đối phương tháp rơi xuống, ngươi cũng nhanh cấp 6, ta tới giúp ngươi càng tháp cường sát hắn một làn sóng ổn định ngươi một chút ra đi ưu thế kiểu gì. Không cần, ngươi bang đường khác tựu thành. Tiếu Lạc mỉm cười nói, vậy cũng tốt, ngươi cẩn trọng một chút đối diện mát tơ di, hắn rất có thể sẽ đến gan ngươi. Đinh Khải ở khu tam giác bùi cỏ thả cái mắt, sau đó trạm đích liền chạy trung lộ đi tới, là thời điểm chỉ chỉ đối diện trung lộ Kataria rồi. Ăn một làn sóng binh tiếu lạc đa me xe mổ khóa trung cực kim sơ một khi mở ra trong vòng 5 giây đối với tử vong miễn dịch hơn nữa trong nháy mắt thu được 50 điểm tức giận tấn công dữ rồi tỷ lệ tăng gấp bội. Đối diện na trong lòng nhiều lần cường điệu này sóng không thể hợp lại, đối diện nhiều lắm binh coi như là ở tháp dưới, đánh nhau hắn cũng chiếm không tới nửa điểm chỗ tốt, nhất định phải ăn xong này sóng binh kinh tế sau khi mới có thể cùng đa me ve liều mạng. Có thể tiếu lạc sẽ không để cho hắn thoải mái, khống chế được đa me ve không chút do dự gần kề thân đến, giơ lên đại đao liền hướng na chặt bỏ. Một đao chính là tấn công dữ rồi, na nửa quản máu đều rơi mất, sợ đến na mau mau e mở, tiếu lạc một v giảm tốc độ lại e đuổi tới, tiếp tục dán mặt kết xuất, một đao kia vẫn may không được, không có ra tấn công dữ rồi. Na mắt thấy đa me re là ở liều mạng, cũng là liều chết một kích đối với đa me re tiến hành rồi phản kích. Tiếu lạc muốn chính là cái này kết quả, na đối với hắn sinh ra thương tổn, lập tức hấp dẫn mười mấy tiểu binh cừu hận, nguyên bản ở điểm tháp phòng ngự tiểu binh tất cả đều công kích na. Tiếu lạc đa me xe thì lại thong dong rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích, Hơi bê bị tháp phòng ngự công kích được 200 điểm khoảng chừng. Trái phải, không cần mở đại. Nguy rồi. Mắt thấy Hơi bê của chính mình ở tiểu binh công kích dưới nhanh chóng giảm xuống. Na Hoàng rồi càng là nhẫn ra lát, nhưng vẫn không có tác dụng, mười mấy tiểu binh công kích quang điểm rơi vào trên người hắn sau còn lại lượng máu liền thấy để hắn màn hình máy vi tính đã biến thành xám trắng, gợi ý của hệ thống hắn bị đánh giết. Tiếu lạc không chút hoang mang, vòng qua ngoại vi tháp tiếp tục bù binh, lúc này cấp 5 mát tơ di từ trong bụi cỏ xuất hiện đối với hắn tiến hành rồi hồng trừng phạt, hạ thấp thương tổn của hắn. Sau đó xông lên chính là cứng ngắc làm Cái tên này điên rồi Tiếu là cân nhắc nở nộ cười Đa me có đại chiêu Hơn nữa còn là mãn giận trạng thái Coi như là tàn máu Cũng không sợ hãi cấp 5 Master G Nương theo lấy Master G A, một tiếng hét thảm Lại là một con đầu người tới tay Gợi ý của hệ thống Song Z Double Q Hàng chữ này bắt mắt xuất hiện tại trên màn ảnh máy vi tính Thời khắc này, sở Nguyệt gọi thẳng trực tiếp trong nháy mắt xôi trào. Châu bò ác, ta muốn bái cách này đa Me ve sư phụ. 10 phút lại có 96 cái bù đao, so với Nguyệt công chúa còn nhiều hơn mười mấy, hàng này tuyệt đối là đại thần. Đa Me re. Pho khan một cái. Cơ bản thao tác, tất cả ngồi xuống, đừng kích động. Trong lúc nhất thời. Gọi thằng trực tiếp mãn bình đều là thảo luận tiếu lạc đa me xe màn đạn. Mà anh ngữ chuyên ngành trong đám, chúng nữ xanh giá là sôi sùng sục Lạc thần, hai chữ này mắt như là liên tiếp làn sóng giống như đang tán gấu trong đám quét lên, an hoan hoan trực tiếp cách không gọi hàng. Lạc thần, ta muốn đem ta bạn trai quăng cho ngươi khi ta bạn trai. Mọi người đối với tiếu lạc xưng hô nhiễm nhiên đã biến thành, lạc thần. Lộ ra vô thượng sùng bái tâm ý. Lạc ca, nguyên lai like, ngươi đúng là đại thần. Chu Tiểu Phi khiếp sợ nói, nếu như nói vừa nãy giết ngược lại mát tơ di là vận may gây ra, vậy này lần xong giết cũng đủ để chứng minh Tiếu Lạc thực lực. Là đúng diện phóng đãng Tiếu Lạc nói. Đinh Khải cười ha ha. Ha ha. Lạc ca thật khiêm tốn. Lúc này đối diện Na phát tới thông tin thông điệp. Đa me ve, ngươi không phải bạc Kim đẳng cấp. Một câu đơn giản nói bao hàm chất vẫn cùng không phục ngữ khí. Đối diện Master Ji lần thứ hai mắng lên. Trang, giả bộ mẹ ngươi bức A, người nhà ngươi có phải là tất cả đều chết sạch tại đây cho lão tử Trang, giả bộ bạc Kim cầu bức đồ vật. Miệng đầy nói tục, ngôn ngữ tương đối quá khích chu Tiểu Phi dần dữ cười, đánh chữ đáp lại. Chó điên không cần loạn gọi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ăn mẹ ngươi bức, lão tử là thảo mẹ ngươi mới sinh ra ngươi cách này nhãi con cậu xúc sinh, ngô ngốc ngoạn ý, ta giết ngươi toàn ra. Đối diện mắt tơ di hoàn toàn là không hạn cối nhục mạ. Cách này vương. 8. Trứng Chu tiểu phi bản thân tính khí sẽ không tốt như thế nào, lúc này nhất thời là nổi trận lôi đình vỗ mạnh một cái mặt bàn đứng lên quá oan uổng nếu như đối phương hiện tại đứng hắn trước mặt, hắn xin thề nhất định chém sống đối phương. Lão Chu bình tĩnh, đem hắn cấm nói là tốt rồi, ta là người văn minh, chớ cùng loại này không tố chất học sinh tiểu học tính toán. Đinh Khải an ủi tiếu lạc cũng vỗ vỗ chu tiểu phi vai chơi game mà thôi, xác thực không cần đồng khí, muốn thật muốn trả thù, ngay ở trong game trả thù lại không cần thiết ở trên thực tế sinh lớn như vậy khí căn bản không đáng giá, chỉ là để cho mình rất không thoải mái thôi. hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 18 Báo lên địa chỉ Chu Tiểu Phi chầm rãi bình tĩnh lại thuận tiện cấm nói đối diện Master di Đinh Khải triệu tín vẫn chú đóng ở Trung Lộ đối diện Katasia cũng là khởi điểm giết Chu Tiểu Phi hai lần Mặt sau liền căn bồn không có đầu người nhập trướng Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng hai người tại hạ đường áp chế đối diện Cai Lin cùng leo Na thế cuộc đã rất sáng suốt đối diện cũng không tái phát thông tin thông điệp lại đây trào phúng. Mà Tiếu Lạc Đa me ve quả cầu tuyết tựa như khủng bố phát dục lên vô hạn đan giết đối diện Na ở ngoài tháp thoái thác đối phương nửa bộ đầu giới hạn khu liền trở thành hắn hậu hoa viên tùy ý ra vào hồng bút càng là vật trong túi của họ. Hoàn toàn chuông thời gian đẳng cấp đến cấp 10 trang bị là điện đao, vô tận tông túc giày đô lan chi nhận còn có một cái bảo phong đại món đối diện phát dục tốt nhất chính là bên trong Katarzy à, đẳng cấp cũng mới cấp 9. Làm đa me một ekin đột tiến thêm một tấn công dữ rồi liền đánh chết không cầm quyền khâu ngắn binh giao tiếp Master tơ di, lúc sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp hoàn toàn sôi sùng sục khe nằm, rất một đao. Đây là mát tơ Hắn đây con bà nó là mát tơ Nhìn Nguyệt công chúa con chuột, ta quyết định mua cây đa me xe. Mãn bình đều là thảo luận tiếu lạc, thật giống đây không phải sở Nguyệt gọi thằng trực tiếp, mà là tiếu lạc gọi thằng trực tiếp. Bạch lăng bị cả kinh ác khẩu không trả lời được, vạn vạn không nghĩ tới tiếu lạc đa me xe sẽ như thế khủng bố. Sở nguyệt sắc thước là phi thường khó coi, nàng ở mở gọi thẳng trực tiếp, có thể danh tiếng nhưng đều bị Tiếu lạc đoạt mất, điều này làm cho nàng ở vào một phi thường lưu túng hoàn cảnh. Đồng thời, nàng cũng tương đương ngạc nhiên với Tiếu lạc kỹ thuật đối diện na nhưng là siêu phàm đại sư A, có thể đem một siêu phàm đại sư treo lên đánh tài nghệ này tuyệt đối không phải là bạc Kim, sợ là cùng với nàng như thế là mạnh nhất vương giả một đao liền đem đối diện mát tơ di chém chết đây là cái gì thương tổn à chu tiểu phi hít vào một ngụm khí lạnh trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn tiếu lạc đinh khải đầy mắt vẻ sùng bái lạc ca ngươi cùng sở mơ mơ đều là mạnh nhất vương giả ta nói rất đúng chứ ta thực sự là bạc kim tiếu lạc thèm thùng cười cợt Chu tiểu phi cùng Đinh Khải cũng không nhiều hỏi, tiếu lạc không thừa nhận cũng không được, thực lực đặt tại này tuyệt bức là mạnh nhất, vương giả mới có thao tác trình độ. Làm uống máu kiếm vừa ra, tiếu lạc đa mê xe đầy đất đồ chạy, thấy ai dây ai, ngoại trừ ra thịt na cùng leo na cần hai đao ở ngoài, đối phương bất kỳ anh hùng gặp gỡ hắn đều là một đao mất mạng, đúng là một đao một người bạn nhỏ chu tiểu phi cùng đinh khải trong lòng không nói ra được thoải mái đặc biệt nhìn thấy đối diện mát tơ di liên tục 6 lần chết ở tiếu lạc trong tay cảm thấy trước chịu đựng uất ức lập tức đều trút xuống đi ra ngoài lạc ca ta cho ngươi làm một bài thơ chu tiểu phi chìm đắm ở đối với tiếu lạc ngưỡng mộ bên trong tiếu lạc đầy hứng thú nói ngươi còn có thể làm thơ đọc tới nghe một chút Quốc sự việc nhà chuyện thiên hạ cho ta có điều một đao việc. Chu tiểu phi thì thầm. Ha <cười> ha. Thơ hay, thơ hay. Đinh Khải cười to phủ họa đồng thời hắn triệu tín cùng chu tiểu phi thủy tư hợp tác bắt được đối phương ca ta di đầu người. Tiếu là cười cợt, không nói gì. Ván này thi đấu cho tới bây giờ đã diễn biến thành hắn một phương diện tàn sát. Người đối diện vừa thấy được đa me xe liền lập tức hoảng rồi. Di chuyển vị trí kỹ năng và lát một mạch toàn bộ giao ra Hai mươi tiếp cận thần trang Giả bộ đầu người thu gặt hai mươi hai tiếu lạc đa me xe trực tiếp hướng nam tước xuất phát Một mình đấu nam tước Ta s là ca Ngươi đây là muốn soạt đại long a châu bò Ta lại đây cho ngươi hộ pháp Chu tiểu phi hưng phấn kích động khống chế được thủy tư đi tới Lúc này sở nguyệt cùng bạch lăng gửi thư báo Ra hiệu hạ bộ hai cái biến mất Bọn họ sẽ không phải là bao hết đã tới chứ Đinh khải cao mày suy đoán Vừa dứt lời cai đại chiêu Để đạn bay trước tiên khóa chặt ở tiếu lạc trên người Sau đó na biến thân từ đại tổ rồng trên huyệt Mới ngoài tường lát hạ xuống Đòn nghiêm trọng đa me ve. Leo na mở lớn Đối với đa me ve, tiến hành cường khống Mát tơ di từ một bên lượn quanh sau Mở ra lớn Khí thế hùng hổ lao nhanh lại đây, Katarzy A mò trước mắt đến, mở ra tử vong hoa liên. Năm người tất cả đều sử dụng trung cực kim giơ hướng về tiếu lạc tập hợp đủ nổ súng. Tiếu lạc một lát, trốn ra leo na lớn, một ép e tiếp. Đón một cái tuyệt kỹ alpha tịch thu Katarzy đầu người, Master Z lúc này quy vừa vặn thả xong xuôi, khát máu đại đao hạ xuống, Master G liền kêu thảm một tiếng đi đời nhà ma. Lúc này Chu Tiểu Phi mới phản ứng được, một cầm cố, đem chuẩn bị hai lần cường khống tiếu lạc leo na ổn định. Tại đây một ít đoạn thời gian khoảng cách bên trong tiếu lạc hai đao thu rồi na đầu người, cai vừa vặn chạy tới kết xuất, mới vừa cơ, rơi tốt e một đột tiến, lại là một đao đem cai cho chém chết, cuối cùng chỉ còn dư lại một leo na, không có bất cứ uy hiếp gì lực, hai đao đồng giảng mang đi. Bình tĩnh quả đoán bá đạo, Ben ta khiêu. Ngũ giết Khi này cái kích động phấn khởi nữ giọng nói điện tử vang lên lúc toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mỗi cách nhìn thấy màn này người ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong đều nín thở. Mà xuống một giây sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp anh ngữ chuyên ngành quần. Xưa nay chưa từng có xôi trào lên 666 cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ màn hình. Đại thần A, đây mới thật sự là ngũ dây thật nam nhân. Sáng mù thực sự là sáng mù ta thi tan hợp kim mắt chó. Đây là năm người cường sát tiết tấu A, không chỉ có không chết, còn cầm một ngũ giết. ta thảo cái đích kẻ trộm ai. Trong lúc nhất thời, sở nguyệt gọi thẳng trực tiếp đầy giấy các loại tục ngữ, lời thô tục, thô tục, chỉ có những chữ này mắt mới có thể biểu đạt bọn họ lúc này nội tâm chấn động tiếu lạc cầm cây ngũ rết như không có chuyện gì xảy ra giống như tiếp tục đánh đại long tuy rằng cuối cùng mở ra lớn nhưng tốt xấu là một mình đấu đại long thành công đối diện đấu trí trước mắt tan vỡ phục rồi sao chu tiểu phi mau mau mở ra cấm nói hướng về đối diện năm người gửi đi một tin tức đối diện mát tơ di trước tiên đáp lại phục ngươi mẹ ngươi cầu hỗn tạp loại Lão tử ngủ cả nhà ngươi nữ tính Bị ta đan giết hai lần đổ bỏ đi Thật không biết từ đâu tới đây mặt nói chuyện Đối diện bên trong ca ta di trào phúng Nằm thắng cẩu vật im lặng đi Đối diện cai liên cũng phát tới tin tức Chu tiểu phi cũng không giận Đối diện hiện tại chửi đến càng tàn nhẫn Cho thấy đối phương càng là phấn nộ Hắn phi thường vui với nhìn thấy Lúc này phát ra Ha ha ha một hàng chữ quá khứ biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này cầu bước đồ vật có bản lính báo ra địa chỉ của ngươi lão tử dẫn người tới tấp chun chém chết ngươi đối diện mát tơ di gầm hét lên chơi cái game me liền muốn chém người tiếu là không khỏi cảm thấy buồn cười không nhìn được trả lời một câu vẫn là trước câu nói kia chơi cái game me không đến nỗi chứ ngươi thối ngốc bức Một mực cách bọc kia thanh cao, có đảm liền báo ra địa chỉ của ngươi, không có can đảm liền cho lão tử nhận thức túng tâm miệng. Đối diện mát tơ di ngạo phi thường hung hăng. lạc ca, những người này vừa nhìn chính là học sinh tiểu học, chớ cùng bọn họ tính toán. Đinh Khải an ủi. Tiếu lạc mỉm cười với gật gù, hắn vẫn đúng là không có chút nào tức giận, chẳng qua là cảm thấy mấy cái này người chơi rất là buồn cười. Biệt giới a người như thế sợ hắn cách len sợi, ta liền cho hắn báo địa chỉ, xem hắn có phải thật vậy hay không dám tìm tới cửa đến chu Tiểu Phi liền không ra đối diện như vậy người chơi, khinh thường đánh tới một câu nói Hoa giá bảy tòa nhà ký túc xá 712, ta liền ở ngay đây chờ ngươi, đủ loại liền đến Sau đó lít gửi đi Lão chu ngươi nói ngươi đây cũng là cần gì chứ Đinh Khải lắc đầu bất đắc dĩ nói Người sống một hơi, Phật tranh một nén nhăng ngươi xem một chút tên khốn kiếp này kiêu ngạo là có cỡ nào hung hăng Không cho hắn phát địa chỉ vẫn đúng là cho là chúng ta sợ hắn rồi Chu Tiểu Phi khó chịu nói Tiếu lạc một mặt bất đắc dĩ, nhấc lên lông mày Mau mau kết thúc trận này ra me đi Khỏe mạnh một trò chơi cho tới bây giờ đều có chút biến chất không cần thiết tiếp tục mang xuống